chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio trong buổi phát sóng của ngày hôm nay mời quý khán thính giả cùng gặp lại Lý Hải s ơ n để chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của b ạ n ấy lời nguyện mà rồi mời quý bà con cùng theo dõi nhé n é p mình giữa những cánh đồng bát ngát, có một thôn nhỏ được người dân gọi là thôn Suối Giếng. Nơi này như một chấm nhạc giữa bức tranh đồng quê rộng lớn. Nó nằm sát chân núi và có một con sông đi ngang qua. ở đây chỉ có lát đát v à i chục nóc nhà nằm san sát nhau. Cuộc sống bình dị đến mức có thể nói là những thứ hiện đại chưa hề tồn tại ở đây. Người dân thì quanh năm làm rẫy, làm nông, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Trong thôn chỉ có duy nhất một con đường uốn lượn quanh những cánh đồng trải dài. Bọn trẻ vì gia cảnh nghèo khó, nên cũng không có đồ chơi, hay biết đến những trò hiện đại như lũ trẻ ở phố thị. Hàng ngày ngoài giờ học ở mái trường cách đó khoảng dài ba cây số. thì chúng hay tụ tập ở bãi đất trống cạnh mé sông để chơi, nơi mọi người trong thôn thường gọi với cái tên là bãi xương. Sở dĩ được gọi là bãi xương, vì theo lời kể của những người lớn tuổi trong thôn, chỗ này trước kia là nơi hành hình những kẻ phạm tội và cũng là nơi chôn cất của những ngôi mộ tập thể. Ngày trước từng có một trận lũ lụt đi qua, sau đó. người ta phát hiện xương trắng nằm ngổn ngang chất cao thành gò ở bãi này nên nó có tên bãi xương từ đó những người trong thôn này thường truyền tai nhau những câu chuyện về ma quỷ ở đây và cấm những đứa trẻ ra đây vào ban đêm vì sợ những thứ tà linh tồn tại ở bãi xương này một đêm nọ ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời phủ màu vàng nhạt lên cả thôn mấy đứa trẻ con gồm Ngân, Vũ, Sơn và Tâm lại hẹn nhau r a o bãi xương chơi. Bốn đứa này sinh cùng năm, lại học cùng lớp, nên chúng rất thân với nhau và thường bài trò phá t h ô n phá sớm. Với bản tính nghịch ngợm, thì những lời hù dọa về bãi xương này của bậc cha chú trong thôn không thể cấm nổi tụi nó. Dưới ánh trăng, hai thằng nhóc trong đám ngồi bên bờ sông. rồi thằng vũ nhìn thằng sơn hỏi với vẻ chán nản, đây, lát nữa chờ con hân với con tâm ra đó, rủ nó chơi trò gì đây mày. sơn đưa mắt nhìn vũ, trả lời cũng với vẻ chán nản không kém, tao cũng chưa biết, chứ chờ tụi nó ra đi rồi tính. cùng lúc đó, từ xa có bóng dáng hai đứa con gái đang đi tới, là ngân và tâm. vừa tới nơi, tâm đã lên tiếng, Ê, ấ y tối nay chơi trò gì đây b a y sơn đứng dậy, phổi phổi cái đít quần mà nói, ai, có trò này, à, tao nghe mấy ông nhậu nói hồi hôm qua bên nhà ông tư, á. cái trò này liên quan tới tâm linh, Nó tên là ma rồi, khung cảnh này chơi mấy cái trò đó là hết sảy á, ma rồi làm trò gì, nghe lạ quá vậy? bữa t a o đi mua rượu nghe loáng thoáng được mấy ổng kêu á là một người cầm roi đứng trong vòng tròn những người còn lại đi xung quanh đọc cái câu khấn g i á gì đó ma nhập vào cái người cầm roi rồi lần lượt đánh mấy đứa còn lại cái trò này chắc vui à đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khi sơn vừa dứt lời nhưng với tâm lý của những cô cậu chỉ mới 14-15 thì không hề mảy may để ý tới những hiện tượng dị thường xung quanh. Giới trí tò mò về những điều mới lạ, thì sau khi đắn đo một chút, cả đám cũng gật đầu. Sơn bắt đầu phân công cho ba đứa còn lại chuẩn bị đồ. Phủ và Ngân sẽ lén về nhà lấy nhang và r ồ i còn Tâm và Sơn sẽ đi kiếm bánh trái đèn cầy. Sau khi kiếm đủ đồ, sẽ quay lại bãi xương này tụ hợp. chừng hơn 20 phút sau sơn và tâm quay lại bãi xương trước trên tay ôm đầy những thứ bánh trái lặt g i ặ t mà cả hai lấy được từ nhà mình nhìn quanh vẫn chưa thấy vũ và ngân quay lại sơn ngồi bịch xuống đất mắt láo liền chứ giọng gấp g á p cũng hơn 9 giờ rồi mà hai cái đứa này chuẩn bị gì lâu quá ta có khi nào hai đứa nói về nhà cái bị ba mẹ bắt n h à luôn không m à y vừa dứt lời thì tiếng bước chân từ phía sau giang lên cả hai quay lại thấy vũ và ngân từ từ đi tới trên tay hai đứa là một cái bó nhang nhỏ cùng với một cây roi t r e sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thứ theo lời t h ằ n g sơn cả đám ngồi xuống nghe nó nói bây giờ phải có một đứa cầm roi rồi đứng vào trong vòng tròn những đứa còn lại sẽ đi xung quanh cái đứa cầm roi cầu khấn cho ma nhập cho nó sơn đưa mắt nhìn từng đứa rồi hỏi với vẻ bí ẩn <cười> rồi đứa nào cầm roi đây vũ ngân và tâm cứ đưa mắt nhìn nhau ái ngại đứa nào cũng chần chờ không muốn cầm roi để bị ma nhập vào tụi mày nhát quá à? đứng cầm roi cũng dám hả vậy chứ mày cầm roi rồi đứng luôn đi sơn đây t a o biết về cái trò này nên là t a o phải đứng khấn chứ sơn nói với vẻ hậm hực rồi nhìn một vòng ánh mắt nhìn lại chỗ vũ tào vũ mày là con trai mày cầm đồ đi nghe sơn gợi ý nhân và tâm cũng hùa theo mà khuyến khích vũ cầm lấy cái roi tre một phần vì tuổi trẻ bồng bột thích khám phá một phần vì cũng tò mò về thứ trò chơi với cái tên ma mỹ này nên vũ cũng miễn cưỡng đồng ý không khí bên bờ sông càng về khuya càng trở lạnh giữa bãi đất trống mờ ảo dưới ánh sáng của bóng trăng thượng tuần bốn cô cậu thanh thiếu niên đang lây q u a y bài biển trái cây thấp nhang đốt đèn cầy khi ánh lửa từ đèn cầy được thấp lên ánh sáng le lói chiếu được một khoảng không gian nhỏ bé Vũ giới tay cầm lấy roi tre, bước vào cái i ò n g tròn đã được kẻ sẵn. Dù cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu vẫn xuất hiện cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng. Sơn đưa cho Ngân và Tâm mỗi đứa một cây nhang, rồi nghiêm mặt dặn: "Lát nữa tụi mày đứng sau lưng tao, c h ừ n g nào tao đọc mấy câu thằng chú xong, mà thấy thằng Vũ có biểu hiện lạ, đó, là bỏ chạy liền nghe." ô n g là nó đánh nhức mình luôn. Nhân và tâm dù không hiểu biểu hiện lạ mà sơn nói là cái gì, nhưng cũng gật đầu li l i a Phần vì sợ, phần vì không muốn làm mất hứng. Thật ra thì sơn chỉ nghe l ỗ m được câu chuyện từ mấy người nhậu ở nhà ông tư bữa trước, chứ kể cả chính cậu cũng chẳng biết thực hư ra sao. Bầu không khí căng thẳng tới ngột ngạt. Khi sơn bắt đầu cất giọng đọc những câu khấn g i á i mà không hiểu nó đã học được ở đâu. Ba người lặng lẽ đi vòng quanh vũ, từng bước chân chậm rãi. Ánh mắt của cả ba không rời khỏi vũ một giây một phút nào. Còn về phía vũ, cậu đứng đó, bàn tay siết chặt lấy cây roi tre đến mức nổi cả gân. Cậu cảm nhận rõ rệt sự nặng nề của không khí. Ánh mắt t ụ i bạn nhìn mình. như thể đ a n g mong chờ cho một điều kỳ dị gì đó sẽ xảy ra. Trong bóng đêm như đông cứng lại, Vũ cố gắng hít thở đều. Nhưng khi vô tình đưa tầm mắt nhìn về mé sông, cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi chứng kiến những hình thù đen x ì bắt đầu hiện ra. Ban đầu chúng mơ hồ như những mảng tối mờ ảo trên mặt đất, nhưng dần dần Vũ nhận ra. Những bóng đen ấy như thể đang di chuyển, chúng bò một cách chậm chạp nhưng đáng sợ. Những hình thù dạng d ẹ o bắt đầu rõ dần khi nó tiến lại gần. Vũ nuốt khang, cổ họng khô khốc, cùng với đồng tử giãn to. Khi những bóng đen bò đến sát dưới bàn chân mình, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn cầy đủ cho Vũ thấy những d o n g linh đang ngồi xung quanh. chậm rãi đưa tay nhặt lấy những lễ vật được bài biện trên đất mà ăn những hình thù méo mó của chúng khiến cho vũ ngạc t h ở một số dòng linh ướt đẫm thứ chất lỏng nhầy nhụa không rõ là máu hay là bùn sinh một số khác thân thể không còn nguyên dạng kẻ thì cụt tay người thì mất chân thậm chí cả thân thể không đầu di chuyển dặn dẹo một cách ghê rợn vũ cố gắng nghe tiếng của sơn và hai đứa còn lại nhưng tất cả đã bị ác đi mà thay vào đó là những âm thanh k h à n g đặc đứt quãng như tiếng của nhóm người đang thì thào bên tai khiến cho vũ hoang mang tột độ cậu mở miệng định hét lên để báo với ba người bạn của mình hay thì ngay lúc đó một bàn tay lạnh ngắt đen đúa bất ngờ thò ra từ phía sau những ngón tay dài ngoằng xương sẩu bịch chặt lấy miệng của vũ cậu cố đưa mắt hướng lên trên để xem thứ gì đang giữ lấy mình t i m vũ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy một dông linh đang ngồi trên d a i mình tóc nó xõa dài rối bù che gần hết khuôn mặt đôi mắt nó trắng giả không có t r ồ n g đen đang đưa sát mặt vũ cái miệng méo mó của nó đang nhả ra vô số con trùng bò lúc nhúc vũ đứng chết lặng tại chỗ như bị một thế lực vô hình nào đó giữ chặt không cho cử động một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể cậu nhân nhận ra biểu hiện lạ kỳ của vũ nên hét lên sơn và tâm bị bất ngờ bởi tiếng hét nên bỏ chạy theo phản xạ nhìn thấy bạn mình bỏ chạy theo quán tính cũng thúc giục Ngân lao theo. Cả ba cứ cắm đầu chạy mà không dám quay mặt về phía sau. Tới khi đứng trước cổng thôn, sơn m ớ i t r a d giấu cho Tâm và Ngân dừng lại. Cả ba thở hỗn hển vì mệt. Xung quanh là không khí vắng lặng vì vùng quê người dân tầm 8-9 giờ là đi ngủ hết rồi. Tiếng chó sủa in ỏi gian cấp sớm. Một vài nhà nghe động bật đèn pin trội về phía trước sân. hướng về nhóm của sơn đang đứng. sau khi xác nhận chỉ là lũ trẻ con trong sớm nghịch ngợm, họ lắc đầu trở vào nhà. chỉ có ông tư vẫn đứng ở ngoài, rồi cầm đèn pin đi về hướng nhóm của sơn mà gằn giọng. tụi bay làm cái gì mà đêm hôm náo loạn cả sớm vậy, chọc cho chó nó sổ um sầm vậy. không để ý tới lời của ông tư. cả đám đưa mắt nhìn về hướng bãi sương, đứa nào đứa nấy lộ rõ sự lo lắng như đang chờ đợi điều gì đó. đứng một hồi nhưng chẳng thấy thằng vũ xuất hiện, tâm lên tiếng hỏi: S sơn ơi, thế thằng t h vũ có sao không m y ngân cũng r ù n g mình giọng run rẩy: hồi nãy tao tao thấy nó trợn mắt lên, người có giật giật ghê lắm như bị cái gì á. ông từ nghe thấy mặt đanh lại một dự cảm không lành thoáng qua ông tàng hắn giọng lạnh hơn tụi bay lại phá cái gì rồi hả rồi thằng vũ đâu Ê, dạ thằng vũ bày lại là cái thằng b à i đầu chứ gì n ó i màu thằng vũ đâu ông t ừ nghiêm mặt nhìn thằng sơn hỏi thằng sơn cứ ấp úng mãi không trả lời nên con tâm đành lên tiếng thay dạ ông tư ơi hồi nãy thằng sơn nó nói cái trò ma r ô i gì đó nó nó nghe được ở nhà ông nên chủ t ụ i con chơi thử thằng vũ đứng cầm r ô i trong vòng tròn mà con ngân thấy nó trợn mắt ng người ậ ự c i ự c lên t ụ i con sợ quá mới chạy về đây trời ơi cái thằng chuyên giả x ố i giải mà đêm hôm mà chơi ma cỏ có, có ngại khùng khùng liên liên đó rồi ông quay sang con t â m hồi nãy tụi bay chơi ở đâu dạ cháu bãi xương á nghe tới đây bàn tay cầm đèn pin của ông tư run g lên b ằ n bật trời ơi ông chỉ kịp thốt lên như vậy rồi không chần chừ ông quay phát người chạy thẳng về hướng bãi xương trên đường ông gõ cửa từng nhà giọng gấp gáp có chuyện rồi cha giúp tôi nhất nghe tiếng ông tư v à i người đàn ông trong sớm nhanh chóng cầm đèn pin dội dã lao ra khỏi nhà những bóng đen lướt nhanh trong đêm tiếng dép giang lên tạo thành âm thanh hỗn loạn trong màn đêm nhóm của sơn dù chân vẫn còn run g cũng h ớ t hải chạy theo ánh mắt không giấu được sự sợ hãi gió rít qua từng tán cây mang theo cái cảm giác lạnh buốt đến thấu xương tiếng người hò nhau tra bãi xương ngày một đông trong đó có cả ông can g ba của thằng vũ đèn pin rọi sáng c a một dùng khi tới nơi ai cũng tròn mắt kinh ngạc khi giữa không gian mờ ảo bên cạnh hai ngọn nến lập đ ò e trong đêm là thằng vũ đang quỳ gối gục đầu xuống bất động khi bàn tay của ông can chạm vào con trai mình thì đột nhiên thằng vũ ngã nhào về phía trước cơ thể nhỏ bé nằm bất động trên nền đất, không hề cử động. t i m ông can thắt lại, mặt tái mét, dội b ế con trai lên a i chạy thẳng một mạch về nhà. Những người có mặt lúc đó cũng hối hả chạy theo. Khi vừa về tới nhà, mẹ của Vũ lập tức lao ra. Ngay khi thấy con trai mình bất động trên v a i c h ồ n g bà gào lên thảm thiết. nhìn thấy nhóm người của sơn đang đứng thập thọ trước cổng, ông can gầm lên giọng giận dữ: "bầy cây đứa kia vô đầy hết cho tao, tụi b à y làm gì con tao đâu?" Lời của ông can g như sóng r ề n khiến sơn tâm và ngân giật bắn mình. Không nói tiếng nào, cả ba đứa chân như đeo đá, từng bước chậm chậm tiến vào trong nhà. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ba đứa. căn nhà nhỏ giờ đây không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. từ trong đám đông, ông tính cha của sơn bước ra. không nói một lời, ông chụp lấy lỗ tai thằng sơn kéo mạnh lên, cùng với ánh mắt nghiêm khắc. mày làm gì thằng vũ? nói mau! giọng ông rít lên từng chữ. sơn rung rẩy, nước mắt trào ra, lăn dài trên khuôn mặt tái mét. toàn thân nó như quá đá. chỉ biết cúi gằm mặt khi đối diện với ánh mắt của cha mình và cả những người xung quanh. giọng càng đặc trung rãy sơn bắt đầu kể lại mọi việc từ chuyện nó nghe loáng thoáng cái trò chơi này ở nhà ông tư hôm trước rồi cả nhóm ra bãi xương chơi cái trò ma rồi như thế nào b ó p một tiếng bàn tay ông tính vung lên tác mạnh vào mặt sơn âm thanh giang dội khắp không gian căng thẳng cú tát khiến cho sơn ngã chuối n h ụ y xuống đất hai tay ôm lấy mặt nước mắt lã chả rơi ông tính gạo lên trời ơi mày hại con người ta rồi con ơi giọng ông đầy giận dữ trời ông quay sang ông tư đang đứng dựa lưng vào vách tường mà lên tiếng hỏi chuyện này là sao vậy chú tư nó nghe cái gì mà tra nông nổi này ông tư thở dài rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh thằng Vũ đang nằm bất động, ông khẽ đưa tay đặt lên ngực nó như đang dò xét điều gì. Sau vài giây im lặng, ông lên tiếng nói: Cái bữa tụi tao nói chuyện là một phần trong nghi lễ trục dòng. Không hiểu nó nghe kiểu gì mà thành ra trò chơi, vậy mới trà c ứ ớ sự này đó. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Tư. Hiểu được sự thắc mắc của những người có mặt, ông Tư tiếp tục lên tiếng giải thích: Khi có người chết bợ chết bụi, hay chết ngoài đường ngoài x c thường người nhà sẽ làm lễ gọi hồn người đó trở về. Vì không để cho cô hồn dạ quỷ bám theo mà cùng về, nên có một nghi thức gọi là đánh dòng, hay đuổi dòng. người làm cái lễ này sẽ cầm roi tre hoặc là roi dâu thực hiện các động tác như đang đánh giông theo nghi lễ nhưng mà ông ngừng lại ánh mắt đâm c h i ê u nhìn về hướng vũ giọng ông trầm xuống người làm lễ phải có căn phải biết cúng kiến để s i n h thần linh thổ địa nơi đó bảo hộ nếu không sẽ bị dông quật ngài đó. Đột nhiên tiếng ho sặc sụa của vũ vang lên, khiến cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Ông cang dội l a o tới đỡ lấy người vũ, từ miệng nó, từ n g đ ợ kho d ữ dội đẩy ra một thứ chất lỏng nhầy nhụa, mang theo một mùi hôi t a n h khiến cho những người đứng gần phải dùng tay che mũi lại. Được một lúc. thì tiếng ho của vũ cũng dần dứt đi. nó từ từ mở mắt ra. ánh mắt vô hồn của vũ lướt qua từng người, khiến cho ai cũng thấy lạnh sống lưng. không gian trở nên im lặng. đột nhiên vũ phá lên cười như vậy, tay chân giãy giụa như thể không còn kiểm soát được hành động của mình. những người có mặt lúc ấy từ ngạc nhiên đến quang mang. những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Tư quay lại phía mọi người mà nói lớn: "Tôi trời cũng khuya rồi, bà con giải tán về nghỉ ngơi đi. Thằng Vũ mới tỉnh dậy, tinh thần còn quáng loạn, để cho nó với bà mẹ nó được yên tĩnh đi." Sau khi mọi người về hết, ông Tư mới quay sang nói với ông c ă n "Cậu với vợ cố gắng bình tĩnh lại." chuyện này sáng mai rồi mình kiếm thầy pháp dạy gỡ chứ cái kiểu này là chính chuyện âm rồi ông can chỉ biết gật đầu vì có lẽ đó là cách duy nhất để có thể giúp con mình nhìn sang phía thằng sơn đang ngồi thụ lụt r ê n nền nhà máu của ông can như sôi lên chính nó là nguyên nhân khiến con ông ra nông nổi này ông chỉ tay về phía sơn s ồ i quát lớn À, vắt cái thằng này đi d ù m tôi đi. Nó ngồi đây một hồi nữa tôi sôi máu tôi đập nó đó. Ông tính chỉ biết cúi đầu xin lỗi gia đình ông can, g rồi mau chóng kéo tay sơn rời đi. Kể từ sau cái đêm đó, vũ nó cứ ngây ngây dại dại, không còn nhận thức được những thứ xung quanh. Gia đình ông can g đã lặng lội đi kiếm thầy pháp khắp nơi, từ miền xuôi tới miền ngược. hễ cứ ai nghe thấy giới thiệu chỗ nào có thầy hay, là gia đình ông liền khăn gói dắt vũ đi tới đó với hy vọng chữa được cho con trai duy nhất của mình. thế nhưng đã gặp qua bao nhiêu thầy, mỗi người lại nói và trị theo một kiểu khác nhau, ai cũng bài vẽ đủ thứ lễ lộc, phải cúng thế này thế kia, mà mục đích dường như chỉ để môi tiền gia đình ông căng. lâu dần tiền bạc trong nhà cũng cạn kiệt và cũng dần mất niềm tin vợ chồng ông đành buông xuôi không còn nghĩ tới việc chạy chữa cho Vũ nữa về phía Ngân và Tâm sau vụ ấy thì bị gia đình cấm chơi chung với Thằng Sơn ngày ngày hai đứa nó đều bị giữ khư khư ở trong nhà đi học hay ra về đều có người đưa rước Thằng Sơn thì tình cảnh còn tồi tệ hơn mỗi lần ra ngoài, nó đều phải chịu đựng những ánh mắt kỳ thị, dò xét của người trong xóm. Những lời bàn tán xì xầm về sơn ngày càng nhiều. kể từ giạo đó, sơn cũng trở nên trầm tính, ít nói hẳn, không còn cái dễ nghịch ngợm vô tư như trước. hình ảnh t h ằ n g vũ điên dại khiến cho nó cảm thấy có lỗi và dằn i ặ t g h ê gớm. nhìn thằng con trai mình rơi vào tình cảnh như vậy. v ợ chồng ông tính không khỏi đau lòng, nỗi buồn càng nhân lên gấp đôi khi không chỉ sơn mà cả hai vợ chồng cũng phải chịu những ánh mắt không mấy thiện cảm từ những người trong thôn. Chưa kể mỗi lần ông can nhậu s a i đều tìm tới trước cửa nhà họ buôn ra những lời cai nghiệt nặng nề, khiến cho cả nhà ông tính không biết giấu mặt đi đâu. Không chịu được cái áp lực hiện tại. v ợ chồng ông tính quyết định dắt sơn rời khỏi nơi này họ sẽ tới một nơi khác để sinh sống nơi mà gia đình không còn phải chịu đựng tình cảnh như hiện tại tránh xa những tổn thương và những lời xúc phạm đang bủa vây ngày mà cha mẹ chuyển đồ lên chiếc xe tải nhỏ sơn lặng lẽ ghé sang nhà vũ từ ngoài cổng nhìn vào trong thấy bạn mình đang ngồi trong góc nhà đầu cổ bù xù, đang cười nói với cái vách tường trống. Sơn định lên tiếng gọi tên Vũ, nhưng bóng ông cang thoáng qua, làm cho Sơn c h ù n g bước mà không dám gọi nữa. Sơn cứ cầm mãi trên tay chiếc xe mô hình bằng nhựa, là món đồ mà cả nó và Vũ đều rất thích, thường tranh giành nhau khi chơi cùng. Sau một hồi chờ đợi. Sơn nhẹ nhàng đặt chiếc xe đồ chơi xuống bên cạnh cổng nhà Vũ, rồi quay lưng rời đi. Như thể cậu gửi lại một phần ký ức đẹp đẽ mà cậu và Vũ từng có với nhau. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa gia đình Sơn rời khỏi thôn làng mà cậu đã gắn bó từ thuở lọt lòng. Cả nhà im lặng, ánh mắt dõi theo từng góc đường, từng mái nhà mà họ đã quá đổi quen thuộc. chiếc xe chạy qua khỏi cổng thôn sơn chợt nhìn thấy tâm cô bé đứng nép mình bên cánh cổng cũ lặng lẽ dõi theo chiếc xe chở bạn mình đi xa dần sơn kẻ đưa tay vẫy chào tạm biệt tâm không đáp lại chỉ có ánh mắt đượm buồn của cô bé nhìn theo chiếc xe đang dần xa dáng hình nhỏ bé của tâm cứ đứng ở đó cho đến khi quất hẳn khỏi tầm nhìn của sơn bốn cô cậu thanh thiếu niên từng gắn bó với nhau như hình với bóng, giờ đây mỗi người một ngã, một người điên dại, một người bỏ xứ ra đi, để lại những mảnh ký ức không nguyên dạng nơi cái thôn nhỏ này. Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã hơn mười năm. kể từ cái ngày sơn chuyển lên thành phố này sống, đứa nhóc quậy phá năm nào giờ đã trở thành một chàng phóng viên cho một tòa soạn báo có tiếng. Hôm nay khi bước chân vào trong cơ quan, sơn được gọi ngay lên gặp chú trí tổng biên tập. i ự a bước vào phòng, sơn được chú trí mời ngồi, rồi đẩy ly trà nóng còn bốc khói về hướng của sơn. Chú hỏi, hình như. Uh... quê của cháu ở thôn x ố i giếng phải không? ờ, dạ chú. có chuyện gì sao? câu hỏi của chú trí làm sơn thoáng giật mình. chú trí vừa nhấc ly trà lên, vừa nhìn sơn nói bằng giọng nhẹ nhàng. à, thật ra thì chú cô làm một phóng sự về những vùng sâu vùng xa, nơi kinh tế và đời sống con người còn ở mức thấp. sau khi xem xét đó chú quyết định chọn địa điểm làm phóng sự là thôn suy d i ê n mà xem trong lý lịch của nhân viên trong công ty thì chú biết là cháu được sinh ra ở đó nên chú nghĩ việc này để cháu đi lấy thông tin là phù hợp nhất cháu thấy sao nghe câu nói của chú trí một cảm giác bất an lướt qua trong đầu s â n những hình ảnh của quá khứ cứ từ từ hiện lên dù đã xa quê hơn chục năm nhưng những ký ức ở cái thôn ấy vẫn cứ lãng dãn trong đầu cậu kể cả hình ảnh của cái đêm mà sơn cùng nhóm bạn chơi trò ma rồi cũng hiện ra một cách rõ ràng tiếng t à n g hắn của chú trí kéo sơn trở về thực tại nhìn cậu có vẻ bối rối nên chú nhẹ giọng hỏi với vẻ dò xét hình như cháu không muốn đi hả cô v ễ cháu đ a n g bằng khoan điều gì sao Ê, dạ không có cháu sẽ nhận việc này tốt tuổi trẻ phải song pha như vậy nhất là ngành này đây cũng là cơ hội cho cháu thể hiện đó vậy ha m a i cháu lên đường luôn đi sơn cúi chào chú trí rồi rời khỏi phòng cả ngày hôm ấy tâm trạng của cậu là một mớ hỗn độn hình ảnh những ánh mắt của người trong thôn nhìn cậu lúc còn nhỏ những lời xỉa xói vì nghĩ chính cậu là người gây ra tai họa cho vũ lần lượt kéo về trong tâm trí nó cũng trở thành ác mộng trong giấc ngủ đêm nay của sơn thức dậy với tinh thần q u ể y q u ả i sau khi vệ sinh cá nhân xong thì sơn ra bến xe đi chuyến sớm nhất về cái thôn mà cậu đã không trở lại hơn 10 năm nay trên xe sơn cứ suy nghĩ về những chuyện sắp tới cậu sẽ làm những đôi mắt định kiến năm xưa liệu có còn tồn tại khi mọi người trong thôn thấy cậu quay về và hàng tá những suy nghĩ mong lung làm tinh thần sơn cũng mệt mỏi hơn sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe là những dòng suy nghĩ rối bời cùng với cảm giác hồi hộp vì có thể sắp gặp lại bạn cũ và không biết chuyện gì đang chờ mình trong những ngày tới. Xe khách để cậu ở đường quốc lộ 1 a. Theo trí nhớ của sơn, thì từ đây vào thôn suối giếng tầm khoảng hơn 2 0 m cây số nữa. Trời lúc này đã gần nửa đêm, xung quanh chỉ còn lác đác vài người bán hàng khuya. Đưa mắt đảo quanh một vòng, sơn đi tới chỗ một anh xe ôm. Anh ơi. em muốn về thôn g số giếng, từ đây về đó là bao nhiêu tiền nha n h Anh sẽ ôm nghe sơn nói, nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên. Ủa? giờ này g i à đó chi em, tụi anh không có đi đâu. Bất ngờ trước câu nói của anh, sơn cũng không biết nói gì thêm, quay đầu đảo mắt tìm người khác. Thấy sơn cứ đứng đó, anh sẽ ôm tiếp tục nói. giờ này em có gọi cho ai á, cũng không có ai đi vào trong đó đâu kiếm chỗ ngủ đ i e m sáng mai rồi vào nghe anh nói vậy sơn thấy cũng hợp lý bây giờ đã khuya mà đường vào đó cũng xa nên chắc cũng chẳng có ai đi vào lúc này cả lại nếu có vào giờ này thì sơn cũng không biết mình sẽ nghỉ ngơi ở đâu căn nhà năm xưa của gia đình cậu không biết có còn hay không hay đã quan tàn đổ nát rồi. Sơn quay lại nhờ anh xe ôm chở mình đi kiếm nhà nghỉ nào gần đây để nghỉ qua đêm. Sau khi thuê phòng xong, Sơn quay lại dặn anh: sáng mai anh t i đây đón em sớm nha. OK, sáng mai anh tới sớm. Đêm hôm đó có lẽ do mệt vì phải ngồi xe rồng rã mấy tiếng đồng hồ, nên Sơn ngủ rất ngon. cho tới khi ánh sáng yếu ớt của ngày mùa đông chiếu vào trong phòng, sơn mới lờ mờ mở mắt ra. Sau khi chuẩn bị xong xuống dưới trả phòng, sơn đã thấy anh xe ôm ngồi đó chờ cậu từ bao giờ. Trên đường đi, qua lời giới thiệu, thì sơn biết anh xe ôm tên là Lâm. Vì tính tình hài hước, cởi mở của Lâm, mà hai người trò chuyện rất thoải mái. đang nghe kể về cuộc đời lang bạc, rồi bén duyên với nghệ sẽ ôm như thế nào, thì bất giác Lâm Linh tiến g hỏi Sơn. Ủa mà Sơn, em vô cái thôn nó làm gì vậy? <cười> em là phóng viên, vô đó làm đ ề i tài thôi. Ủa mà sao ban đêm lại không có ai đi vô đó vậy anh Lâm? Thứ nhất là đường xa, thứ hai là Lâm ngừng lại thở dài một cái, rồi tiếp tục nói: Cách đây mấy năm, người trong thôn đi bán muối hơn một nửa luôn. Nghe báo đại đưa tin là bị một loại dịch bệnh lạ, khiến cho người ta bị l ỡ loét điên dại, rồi ngã r a chết. Từ đó người dân ở đây đồn là thôn đó có ma quỷ, nên ít ai dám vô, nhất là vào ban đêm. Nghe Lâm kể. mà sơn cảm thấy s ử n g người, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng cậu. vậy bây giờ trong t h ô n đó vẫn còn người sinh sống trên, còn chứ? mới chết h ơ n nữa, sĩ số vẫn còn nữa mà. chỉ là có một số thì chuyển đi nơi khác sống. bây giờ t h ô n đó còn ít lắm, đa số là người già thôi. sơn gật gù theo từng câu nói của lâm. cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy lên những cảm xúc thất thường. Khi chiếc xe tiến gần tới thôn Suối Giếng, ánh nắng giữa ban trưa bỗng tắt dần. Thay vào đó là b ộ không khí x e x e lạnh, âm u. Hai bên đường vào thôn mọc đầy cỏ dại cao quá đầu người, đung đưa theo gió. Cánh cổng thôn Suối Giếng c ũ kỹ quan tàng, do thời gian bào mòn hiện ra trước mắt sơn. hình ảnh ngài sơn rời đi hiện về trong tâm trí tâm đứng đó nhìn theo với ánh mắt đượm buồn một cảm giác vừa lạ vừa quen mang theo chút nghẹn n g ẹ n một cách khó tả càng đi sâu vào trong khung cảnh tiêu đ i ệ u càng lộ rõ hình ảnh thôn quê ngày trước dù nghèo nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy sức sống giờ đây được thay thế bằng hình ảnh những ngôi nhà xuống cấp nhiều chỗ đã sụp đổ phủ đầy t rong rêu không gian xung quanh vắng lặng chỉ có âm thanh đơn độc từ tiếng xe máy của Lâm và Sơn gian rộng giữa không gian suốt dọc đường đi Sơn và Lâm chẳng thấy một người nào cứ như thể là một cái t h ô n ma vậy theo trí nhớ của mình Sơn hướng dẫn Lâm chạy sâu vào bên trong cho tới khi cả hai dừng lại trước một ngôi nhà cổ k ỹ Sơn bước xuống xe lặng người nhìn vào trong. Đây là mái ấm của gia đình cậu cách đây 10 năm trước. Bây giờ tường nhà bám đầy bụi bẩn quang phế, mạn nhện d ă n g kính khắp các g ố c Cửa chính khép hờ sộc ra mùi ẩm mốc lâu ngày. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô tạo thêm chút rợn rợn. Anh Lâm à, anh ở đây v ề i mấy ngày được không? Ừ, cái gì vậy? anh chở em đi xe ôm thôi rồi lấy tiền vậy chứ ở đây làm chi à, em ở đây để lấy thông tin cũng cần người hỗ trợ việc đi lại anh cưa đây với em mấy ngày đi chỗ có gì em một ngày em gửi anh 300 0 0 0 ngàn lâm nhìn xung quanh giọng kiên quyết thôi thôi thôi thôi anh dậy s ơ n ơ i vậy một ngày 700 0 0 0 ngàn lâm liền thay đổi thái độ ờ thôi anh nghĩ lại cũng được ờ, anh cũng thích xem phóng viên làm việc ờ, chơi chốt vậy ha thái độ của Lâm làm cho Sơn mỉm cười trong đầu cậu như bớt chút được gánh nặng thú thật thì từ lúc bắt đầu vào thôn Sơn luôn cảm thấy có những ánh mắt ẩn nấp đâu đó dõi theo cậu và Lâm nên Lâm chấp nhận ở lại cũng làm Sơn an tâm hơn. không c h ầ n chợ thêm hai người bắt tay vào dọn dẹp căn nhà cũ của sơn đây sẽ là chỗ ở tạm trong những ngày cậu thu thập thông tin tiếng quét dọn tiếng khiên đồ đ ạ c giang lên trong căn nhà bỏ hoang hơn chục năm đến tầm 15 giờ thì mọi thứ cũng tạm thời ngăn nắp trở lại lâm ngồi giữa lưng vào vách tường thở hổn hển sau một ngày làm việc mệt mỏi khi ánh mắt của anh nhìn ra phía nhà trước, thì bất giác lâm thấy có vài người đang đứng phía trước với gương mặt lạnh t a n h Ánh mắt vô hồn nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhà. Lâm quay sang nói với sơn đang lúi cuối trong góc nhà: ờ, "Sơn ơi, có ai đứng trước nhà ai m à Nghe lâm nói, sơn đi tới cửa chính nhìn ra, nhưng kỳ lạ là sơn chẳng thấy ai. ngoài khung cảnh vắng tanh sơn lên tiếng thắc mắc ủa em có thấy ai đâu anh ủa, k ỳ vậy mới nãy có ba bốn người đứng ngay trước đó, đó bây giờ đi đâu hết rồi d à mà sao đi nhanh vậy cả hai đi ra phía trước cổng nhìn từ trên xuống dưới cả con đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người lạ thiệt hay là anh nhìn nhầm ta <cười> chắc vậy rồi khi cả hai vừa định quay lưng bước vào nhà, một giọng nói trầm thấp bỗng giang lên sau lưng. Sơn à, còn mới về hả? Sơn và Lâm giật bắn mình, vội quay lại. Trước mặt họ là một ông cụ dáng người gầy g c tóc bạc phơ, với ánh mắt nhìn hai người một cách lạnh lùng. Dù thời gian đã lâu, nhưng không có để Sơn nhận ra đó là ông Tưng. sau lưng ông tư còn dài bóng người tất cả đều im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai người sau một hồi cố nhớ sơn cũng nhận ra họ đều là bà con hàng xóm cũ của gia đình cậu sơn lễ phép đáp cố gượng cười nhưng giọng có chút căng thẳng dạ con mới vậy lâu vậy rồi mà mọi người vẫn còn nhận ra con mọi người hay quá ông tư vẫn gương mặt lạnh t a n h ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào sân, với giọng nói không đổi: "Bà con ở đây, ai mà quên con được? Trả lại đây là nhà cũ của con, thì chỉ có con mới vô thôi." Lâm đứng lặng nãy giờ phía sau sân, ánh mắt quan sát tình hình. Trong lòng anh đã có chút bất an từ lúc những người này xuất hiện một cách đột ngột. từ nãy tới giờ lâm chỉ cố giữ bình tĩnh bất giác ánh mắt của lâm hạ xuống đất dù trời chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt nhưng có một điều khiến cho lâm không thể rời mắt dưới đất chỉ có bóng của anh và sơn mắt lâm mở to tim đập thình thịch lâm cố gắng nhìn thêm lần nữa nhưng ngoại trừ anh và sơn thì không một ai đứng trước mặt họ có bóng i n dưới đất. Lâm ngước đầu lên định nói với sơn, thì bất ngờ anh chạm phải ánh mắt nhìn mình trừng trừng của ông Tư và những người đứng sau lưng ông. Lâm cứng đờ người, toàn thân lạnh toát khi ông Tư tiến sát lại gần. Lâm muốn lùi lại, nhưng dường như anh không thể nhấc chân lên được. Tim anh đập thình thịch trong lòng ngực. Bàn tay ông Tư chạm vào gai lâm. bóp chặt một cách khó chịu lâm r ù n g mình hơi thở dồn dập gương mặt ông tư đưa sát vào đôi mắt vô hồn như đang nhìn thẳng vào anh ông nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn lên tiếng giọng thật nhẹ nhàng hả? sơn dắt bạn về đó hả vậy thì hai đứa ở đây có vấn đề gì á thì nói với ông nghe Lâm cảm giác như cái bàn tay bóp vào d a i anh không phải của con người, nó lạnh đến k á c thường. Giả lại một ông già gầy guộc thì không thể có sức lực bóp một thanh niên trưởng thành như Lâm phải tới mức đau như vậy. Rồi ông Tư và những người đứng sau lưng rời đi. Lâm nhìn qua bên cạnh, thấy Sơn vẫn đang chăm chú dõi theo họ. Lúc Lâm tiến lại gần. sơn hổ lâm giọng nói nhỏ đủ cho hai người nghe anh lâm à anh có thấy cái gì lạ không ờ, từ lúc xuất hiện á là anh thấy lạ rồi rồi lâm đưa mắt tò mò nhìn sơn em là người của thôn này hả anh tưởng em là người thành phố chứ à, thôi vô nhà đi t r ộ em kể cho anh nghe cả hai quay lưng bước vào trong nhà sơn bắt đầu kể cho lâm nghe về tuổi thơ của mình ở thôn suối giếng giọng kể chậm rãi của sơn mang theo những h o à i niệm vui buồn lẫn những sự kiện khiến gia đình cậu phải rời đi nơi khác lâm chăm chú lắng nghe và gật gù theo từng lời kể của sơn bất chợt sơn đứng dậy ánh mắt nhìn vào lâm đề nghị an lâm đi tới đây về một lát đi. Lâm không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Cả hai bước ra khỏi nhà. Con đường trong thôn vắng lặng đến lạ thường. Bóng tối bao phủ cả thôn. Những ngôi nhà hai bên đường đều có đèn sáng bên trong, nhưng bên ngoài thì đều đóng kín cửa. Mặc dù chỉ mới hơn 7 giờ tối. Cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ sập x ệ Sơn lặng lẽ nhìn vào, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên trong căn nhà chỉ có ánh đèn leo l ắ c khát r a nhưng lại không hề có âm thanh nào cho thấy có người sống ở đây. Sơn lặng lẽ đẩy chiếc cửa c ổ n g bằng tre, tiếng kẽo kẹt giang lên rợn người giữa không gian yên ắng. Ánh mắt sơn dừng lại ở góc nhà, trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu. Hiện ra bóng đen của một người ngồi co ro trong góc nhà, quay mặt vào tường. Mái tóc người đó phủ dài qua vai, bộ quần áo rách nát lắm lem bụi bẩn. Tiềm sơn khẽ thắt lại. Cậu cất tiếng gọi rung rung khi nhận ra đó là bạn mình. Vũ ơi! Bất ngờ bóng đen ấy đứng dậy, lao về phía sơn với tốc độ nhanh tới mức. khiến cho cậu không kịp phản ứng. Vũ túm chặt lấy tay sơn. Đôi tay gầy guộc nhưng lại có một sức mạnh lạ kỳ. Vũ nhìn c h ầ m c h ầ m vào sơn, tiếng gầm gừ phát ra như thể cậu ta đang cố xua đuổi sơn đi nơi khác. Trước tình huống như vậy, toàn thân sơn cứng đờ, ánh mắt quan mang nhìn người bạn thân của mình. Đôi mắt sơn long lanh. nói với giọng lắp bắp, vũ, tao sơn là vũ. nhưng vũ không phản ứng lại câu nói của sơn. cậu ta càng gầm gừ một cách dữ dội hơn. tiếng phát ra h à n g đặc đáng sợ. vũ càng siết chặt, lắc mạnh người sơn. thấy tình hình có vẻ không ổn, lâm liền lao tới chụp lấy d a i vũ kéo ra. tuy nhiên dù có cố như thế nào. Vũ vẫn đứng như một tảng đá, khiến cho Lâm rất kinh ngạc. Đột nhiên từ phía sau lưng Lâm và Sơn, vài bóng người hiện ra lặng lẽ từ trong bóng tối lướt qua. Chỉ trong chớp mắt, họ lao tới chụp lấy Vũ và đè mạnh cậu ta xuống đất. Khi Sơn và Lâm bình tĩnh lại, mới nhận ra đó là ông Tư và mấy người hàng xóm quen thuộc. Gương mặt ông Tư quay lên nhìn Sơn. Ánh mắt vẫn vô hồn, giọng nói lạnh t a n h Không sao đâu. Thằng này nó bị thần kinh nên hay lên cơn vậy thôi. Một người khác cũng phụ gì vũ xuống đất. Tiếng gầm gừ từ cậu ta vẫn không ngừng giang lên. Nhưng lần này sơn cảm giác nó thê thảm hơn khi nãy. Cơ thể vũ dễ dùa một cách dữ dội. Đôi tay cố vùng vẫy khỏi những người đang cố ghi chặt mình. Ánh mắt đỏ n g ộ u của Vũ dừng lại trên người s â n như có cái gì đó rất khác lạ từ cái nhìn ấy. Bất ngờ, Vũ r ố n g lên những tiếng lớn khang đặc. â m ầm ầm. Ông Tư quay sang nhìn s â n ánh mắt nghiêm nghị. Thôi con về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có ở đây. n ó thấy con nên mới kích động như vậy đó. sơn gật đầu trong lòng lúc này là hàng tá cảm xúc hỗn độn cậu và lâm quay người bước đi nhưng trước khi rời khỏi sân sơn vô tình nhìn thấy chiếc xe đồ chơi rơi ra từ túi quần của vũ chiếc xe đồ chơi đã rỉ sét cũ kỹ nhưng sơn nhận ra ngay đó chính là món đồ chơi mà cậu để lại trước cổng nhà vũ khi chuẩn bị rời đi khỏi thôn cách đây 10 năm sau khi trở về nhà sơn ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn gỗ đã một v à i chỗ ánh sáng từ ngọn đèn không đủ để sôi sáng những quắc mắt trong đầu sơn lúc này hình ảnh về cái nhìn của vũ chiếc xe đồ chơi khiến cho lòng sơn tràn ngập bất an à, hồi nãy sợ thiệt h i em nghe em kể mà anh không nghĩ bạn em bị nặng vậy đó <cười> em cũng không nghĩ lại ra tới nông n ỗ i này mà anh nhớ theo em kể đó lúc đó nhóm em có tới bốn người vũ đây rồi còn tâm với ngân vợ đâu nghe câu hỏi của lâm á n h mắt sơn sáng bừng lên cậu đứng bật dậy hình ảnh lúc vũ r ố n g lên những chữ âm âm lại hiện rõ trong đầu sơn reo lên à, đúng rồi là tâm Sơn quay sang nhìn Lâm, ánh mắt lấp lánh như vừa nhận ra điều gì đó. g i ọ n g cậu chắc n ị c h Anh Lâm ơi, hình như thằng Vũ lúc nãy á, nó, nó muốn nhắc tới tình tông đó. Ờ, có thể. Nhưng mà bạn em bây giờ bị điên loạn như vậy, cũng chẳng biết cái tiếng trống đó có ý nghĩa gì. Đây cũng chỉ là suy đoán thôi em ơi. Ờ, anh nói cũng có lý. Thôi bây giờ khuya rồi. mình nghỉ ngơi đã, mai còn nhiều việc phải làm. Tiếng gió ù ù bên ngoài cuộn theo mớ lá cây khô tạo ra âm thanh xào xạc giữa đêm tĩnh mịch. cả đêm hôm ấy sơn không tài nào có được một giấc ngủ tốt, cậu cứ nằm trằn trọc mãi, đến gần sáng mới c h ợ p mắt được một chút. Tiếng lục đục của lâm làm cho sơn choàng tỉnh, nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ. nhưng trời bên ngoài vẫn cứ âm u lạnh lẽo sơn bước xuống giường tiến ra ngoài thì đã thấy lâm đứng ở sân từ lúc nào thấy sơn đi ra lâm nói đây nè anh để ý nha sơn từ hôm qua lúc anh em mình vô thôn tới bây giờ hình như cái thôn này không có ánh sáng mặt trời luôn sơn cũng ngước nhìn lên những đám mây đen dày đặc che phủ cả bầu trời trên đầu hai người một cơn gió lạnh thoáng qua khiến cho sơn khẽ rùng mình. À, từ cái lúc mà anh em mình vào thôn này, chuyện lạ gặp đâu có ít, nên trời âm u như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Anh rồi sơn quay vào trong nhà. một lát sau cậu quay ra lại với chiếc máy ảnh treo trên cổ. anh mắt kháo hức nhìn về phía lâm. hôm nay anh em mình đi thực địa trong thôn, đểm lấy tư liệu về viết bài nhé. lâm gật đầu, ánh mắt có chút băng h o ă n nhưng rồi cũng bước theo sơn ra khỏi nhà. Trên con đường thôn, những bóng người bắt đầu hiện lên thấp thoáng trong màn sương mỏng. khác với sự vắng lặng lạ kỳ của hôm qua, hôm nay dường như nhịp sóng thôn quê đã trở lại. tiếng nói xì xầm, tiếng bước chân lào xào trên mặt đất, những người dân đi lại đều cúi mặt xuống, bước đi chậm rãi. thỉnh thoảng còn có dài ánh mắt ngước lên nhìn sơn và lâm nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi gằm xuống quay đi như thể người trong thôn này đang cố tránh tiếp xúc với họ vậy sơn dừng lại một chút đưa máy ảnh lên bấm dài tấm cảnh thôn quê mờ ảo trong sương sớm cậu kẻ thì thầm như tự nói với chính mình lạ thật hôm qua vào thôn thì như cái thôn bỏ hoang Hôm nay lại đông người, sao cứ có cảm giác kỳ lạ quá. n à Sơn à, em để ý những người này đi, ánh mắt của họ cứ vô hồn sau mà họ bước đi nhưng mà sao anh không có thấy cái dài của họ nhúc nhích như người ta đi bình thường ha? Sơn k h ậ n lại, từ từ quay đầu sang bên cạnh theo hướng Lâm chỉ. Quả thật như lời Lâm nói, ánh mắt của nhóm người đứng bên vệ đường. cứ nhìn họ một cách v u h ồ n đờ đẫn, còn nhóm người đang di chuyển thì dai và cơ thể hoàn toàn bất động, chỉ có đôi chân là bước đi, tạo nên dáng vẻ cứng nhắc kỳ quái. Lâm và Sơn đứng lặng quan sát, bất giác một cảm giác lạnh lẽo ùa tới từ phía sau lưng, khiến cho cả hai không hẹn mà cùng dùng mình. cả hai đưa ánh mắt liếc nhanh về phía sau chiếc máy ảnh trên tay sơn rơi xuống đất vì bị bất ngờ khi ông tư không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau lưng họ mà không hề tạo ra một tiếng động nào cả c ư ơ n g mặt ông tư luôn có vẻ trầm lạnh ánh mắt nhìn hai người một cách d ò xét đột nhiên ông nở nụ cười cúi xuống nhặt máy ảnh lên đưa về phía sơn rồi lên tiếng sao vậy? ông làm hai đứa giật mình hả? ơ dạ con cảm ơn ông. mà ông tư đứng sau lưng tụi con lúc nào mà có không hay gì? ờ m ớ i tới thôi. đúng lúc hai đứa quay lại. mà hai đứa đang đi đâu đây? dạ giờ con làm nhà báo nên định đi tác nghiệp thôi. sơn hơi rùng mình trước nụ cười của ông tư. nhưng vẫn cố bình tĩnh mà trả lời. ờ, giỏi quá. thôi hai đứa cứ làm việc của mình đi. có gì khúc mắc hay muốn hỏi thì tới nhà ông. rồi ông Tư quay người rời đi. dáng vẻ của ông dần khuất trong làng sương mỏng. sơn và lâm đứng đó, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nhau. rồi cả hai không ai nói với ai lời nào. nhưng đều có cảm giác kỳ lạ và cả một chút bất an len lỏi trong tâm trí cả ngày hôm đó sơn và lâm đi khắp nơi trong thôn để chụp hình ghi lại những khoảnh khắc đời thường và khung cảnh ở đây những căn nhà nhỏ c ũ k ỹ n nằm rải rác bên đường những cánh đồng lúa đu đưa trong gió và cả dòng sông chảy ngang thôn đều được sơn lưu giữ trong ống kính tiếng nói cười của cả hai giang lên trộn rằng tạm thời làm lu mờ đi những suy nghĩ bất an buổi sáng sớm lầm cảnh giác hay về chừng cũng thoải mái hơn còn phụ giúp lấy sáng hay kiếm cảnh cho sơn chụp hình dù là vui vẻ và thoải mái nhưng thỉnh thoảng sơn vẫn có cảm giác như có ánh mắt ai đó dõi theo mình. Mỗi khi quay đầu lại, cậu chỉ nhìn thấy người trong thôn với dáng vẻ lặng lẽ, bước đi kỳ quái như sáng nay. Sơn rút chiếc điện thoại ra, quay sang Lâm nói với vẻ hào hứng: <cười> Anh Lâm, chụp chung với em một tấm đăng facebook để làm kỷ niệm nè. Ờ được được. Nhưng mà nhớ chỉnh áp cho mặt anh đẹp chút nha. Sơn bật cười. khóa d à y lâm rồi d ơ điện thoại ra trước nhấn một tấm <cười> xong rồi sơn nhìn vào màn hình điện thoại chọn nhanh tấm ảnh vừa chụp đăng lên facebook với dòng trạng thái trở lại quê hương với người bạn mới c ậ u m ỉ m cười đút điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục công việc của mình cả hai tiếp tục bước đi trên con đường t h ô n đến chiều thì bước chân của sơn dừng lại trước ngôi nhà của ngân ngôi nhà vẫn trong trí nhớ của cậu chỉ có đ i ề u đã xuống cấp và không gian hoang tàn hơn xưa khoảng sân trước nhà im lìm với cánh cửa gỗ đã bị khóa bên ngoài có lẽ đã không còn ai ở nhà này từ lâu lắm rồi nhìn ngắm một lúc căn nhà của người bạn thân rồi sơn ra dấu cho lâm tiếp tục đi nhưng khi quay người lại đột nhiên trong tiếng gió sơn nghe thì thầm như có người gọi mình sơn sơn giật mình quay lại ngó nghiêng xung quanh lâm thấy sơn có hành động lạ nên lên tiếng hỏi à, chuyện gì em anh lâm có nghe tiếng ai gọi tên em không lâm câu mài trước câu hỏi khó hiểu của sơn ngoài tiếng gió thì anh chẳng nghe gì cả. ở đâu anh đâu có nghe gì đâu. À, chắc em nghe lầm thôi. cả hai quay lưng rời đi. nhưng không biết rằng ở trong căn nhà tối tăm ấy có một người đang cất tiếng gọi sơn đầy yếu ớt. đêm hôm ấy sau khi dùng xong bữa tối, lâm nói có chuyện cần đi ra ngoài một lát. sau khi tiếng xe máy của Lâm quất dần trong màn đêm, Sơn đi tới chiếc bàn gỗ bắt đầu lôi m á y ảnh ra để chuyển hình sang laptop. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường cho tới khi Sơn mở những hình ảnh mà mình đã chụp lúc sáng để xem lại thì mới giật mình thì phát hiện ra những điểm lạ kỳ người trong thôn mà Sơn chụp được trong những tấm ảnh. đều là những bóng hình mờ ảo, không rõ hình hài, tựa như một làn khói trắng bay phất phới giữa không gian. t i m cậu đập thình thịch, khi lướt qua từng tấm ảnh, tấm nào có người thì đều như vậy, trừ cậu và Lâm. Lướt thêm vài tấm ảnh, sơn bất ngờ khẩn lại, đôi mắt mở to kinh hoàng, khi trong ảnh là Vũ đang quỳ gối. và những bóng hình mờ ảo đang đứng vòng tròn xung quanh theo trí nhớ của sơn thì tấm ảnh này là lúc sơn và lâm chụp hình ở bãi sương vị trí mà vũ quỳ đó không lẽ sơn cảm giác lạnh toát cả người khi đó đích thị là vị trí năm xưa sơn cũng đám bạn chơi trò ma rồi s ở dĩ sơn nhớ được vị trí đó là tại vì năm xưa lúc chơi sơn có để ý thấy cái gò đất cao cao phía sau lưng của vũ. giờ đây khi so sánh vị trí mà vũ đang quỳ đó với cái gò đất ở trong hình, thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. tâm trí sơn trở nên rối loạn, sự kiện năm xưa trỗi dậy trong đầu sơn dữ dội, c ù n g với những hiện tượng hai ngày ở đây sơn gặp, thì chắc chắn thôn này đang có vấn đề gì đó. mà một con người bỏ xứ đi từ lúc nhỏ như sơn không sao đoán ra được. đang quan mang cùng với hàng tá suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì từ bên ngoài cửa lâm tiếng vào, thở hỗn hển với vẻ mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở vừa nói giọng gấp gáp: g i ọ n đ ộ đi nhanh đi nhanh lên em. sơn đứng dậy bước tới chỗ lâm, tò mò hỏi: à, có chuyện gì anh lâm? mai rồi anh hả? đi nhanh lên. Lâm vừa dứt lời, thì tiếng của ông Tư đã giang lên ngoài cửa. Sơn à, c ó n h à không con? Sơn vừa định lên tiếng trả lời, thì đột nhiên Lâm v ơ tay lên bịch miệng c ầ u lại, rồi nhanh chóng kéo Sơn trốn xuống dưới gầm giường. Tiếng kêu của ông Tư giang lên thêm dài lần nữa, rồi im bặt. bỗng nhiên cánh cửa chính lúc nãy Lâm đã khóa từ từ mở ra Lâm và Sơn như muốn nín thở tim đập loạn xạ trong lòng ngực đưa mắt nhìn chăm chú về phía trước từ bên ngoài một đôi chân đen xì với những mảng thịt t rách để lộ ra cả phần xương trắng hiếu bắt đầu tiến từ từ vào bên trong bước chân dậm xuống nền nhà phát ra tiếng bịch bịch khiến cho Lâm và Sơn đều không dám cử động. Đôi chân kia cứ đi qua đi lại trong nhà, rồi dừng lại bên cạnh giường. k h o ả n h khắc ấy khiến Lâm và Sơn ở phía dưới hồi hộp đến nghẹt thở. Rồi đột ngột nó nhảy vắt lên, khiến cho chiếc giường cũ rung lên những tiếng k ẹ o kẹt. Lâm và Sơn giật bắn mình, cố nép mình sát xuống sàn nhà. Trên giường. những âm thanh cào cấu giang lên kèm theo tiếng thở khò khè phát ra đầy kinh dị qua khe hở nhỏ của kẻ giường sơn tráng nước mắt nhìn lên phía trên một thân hình gầy gò mặc quần áo rách nát đang ngồi s ổ m khuôn mặt đen xì với những dòng nước nhớt màu đen rỉ ra từ phần da thịt t rách toạc đôi tay khẳng khiu với những ngón tay dài bất thường của nó gõ xuống mặt giường tạo ra những âm thanh ghê rợn lâm giữ chặt lấy tai sơn ra hiệu cho cậu không được cử động cả hai nằm im chờ đợi trong nỗi sợ hãi t ộ t cùng một lúc sau những âm thanh phía trên giường cũng im bặt sơn ngước mắt nhìn lên khe hở một lần nữa để kiểm tra căn nhà lúc này trở nên yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai sau khi đưa mắt nhìn xung quanh và chắc chắn không có bất kỳ thứ gì đang hiện diện trong nhà, sơn liếc mắt nhìn lâm, k h ẽ gật đầu như ra hiệu an toàn. cả hai bỏ ra khỏi gầm giường, nhưng khi vừa chuẩn bị đứng dậy, thì từ trong góc tối của ngôi nhà một tiếng cười nhỏ và khàn vang lên lạnh lẽo. bóng đèn g h ê t ổ m ấy từ từ bước ra từ phía góc nhà, thân hình gầy guộc với những bước đi siêu vẹo, khập khiễng kéo lê trên sàn nhà tạo ra những âm thanh rợ người. sơn quản hốt kéo tay lâm lao về phía cửa chính, nhưng ngay khi cửa chính vừa mở ra thì cảnh tượng phía trước nhà khiến cho cả hai chết lặng. trước sân là hàng loạt những bóng hình mờ ảo không rõ hình hài. không một khuôn mặt và tất cả đều hướng về phía hai người. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh lẽo từ phía sau lưng Sơn và Lâm giang lên, như muốn xé toạc cả không gian. Tiếng cười khang đặc, qua lẫn với tiếng x ì sầm giang lại từ bốn phía, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Sơn và Lâm quay đầu lại nhìn, bóng đen càng lúc càng tiến lại gần, với con mắt. đã chuyển sang màu đỏ như máu. Cả hai nhìn lại phía trước mặt, thì những bóng hình mờ ảo cũng đang từ từ tiến vào bên trong. Sự sợ hãi b ố p n g h ẹ t khiến cho cả hai cảm thấy thời gian như ngưng động lại. Lâm cố gắng đảo mắt quan sát xung quanh căn nhà, nỗ lực tìm đường thoát. Ánh mắt của anh dừng lại trên cánh cửa sổ bên hông. Tuy nó nhỏ, nhưng đủ để cho cả hai t r è o ra ngoài. Lâm quay sang nắm lấy tay Sơn, Sơn chạy về hướng cửa sổ, chạy lên. Nghe lời Lâm, Sơn không chần chừ thêm một giây nào mà cắm đầu chạy. Lâm cũng theo sát phía sau. Khi còn cách cửa sổ chỉ vài bước chân, một tiếng thét chói tai từ phía con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu giang lên, khiến cho không gian như muốn vỡ tung. Từ cửa chính. Những bóng người mờ ảo với dáng đi cứng nhắc kỳ quái bắt đầu tiến vào. Tiếng trên rỉ lạnh sống lưng của chúng hòa cùng với âm thanh gào thét của con quỷ tạo thành một bản hòa tấu đầy ám ảnh giữa đêm, khiến cho sự hỗn loạn trong lâm và sơn tăng lên gấp bội. Cả sơn và lâm cùng lao qua cánh cửa sổ trong t í c h tắc trước khi đôi tai dài ngoằng của con quỷ. tóm được cả hai. Một tiếng thét thất thanh giang lên. Khi chỗ cả hai đáp xuống, không phải là mặt đất mà là một bụi gai xương rồng. Lâm lầm cờm bò dậy, vừa nhăn nhó vì đau, vừa cào nhậu, mụ nổi cái b ụ cây, m ộ t ác ôn thế chứ. Quay qua thấy sơn cũng không khá hơn mình là mấy, Lâm liền chồm tới đỡ sơn dậy. cả hai gỡ dội những chiếc gai nhọn đang đâm vào quần áo rồi lập tức bỏ chạy những âm thanh gầm rú đầy sự phẫn nộ hòa lẫn với tiếng cây cối xào xạc g i a n g lên như có thứ gì đó đang lao v ù n g v ú t đuổi theo ngay sau lưng không biết đã chạy được bao lâu nhưng không gian xung quanh mọi thứ trở nên yên lặng đến bất thường đến mức có thể nghe được tiếng thở hỗn hển của hai chàng thanh niên giang lên trong đêm đưa mắt đảo xung quanh chỉ toàn cây cối cộng với việc đêm tối nên sơn chẳng nhìn rõ đây là đâu lâm ngồi bệt xuống đất thở hỗn hỉnh sơn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh hồi nãy anh đi đâu vậy Ừ anh đi kiếm m u a gói thuốc thấy sơn vẫn nhìn mình nên lâm nói với vẻ bực mình mẹ nói chứ cái thôn gì mà tối thui à? được đúng một nhà sáng đèn. anh tính tới hội tiệm tập q u á ở đâu? thì nghe họ tụ tập bàn chuyện đội thế sống anh với em cho quỷ m a gì đó. Ừ, rồi sau nữa thì nghe tới đó tìm anh n h ư n muốn nhảy ra ngoài rồi sao dám đứng lại? cắm đầu chạy gần chết luôn. Lâm ngước mặt lên, nhìn sơn hỏi với vẻ thắc mắc. nè sơn à, anh hỏi thiệt nha. người thôn em bị sao vậy? Sơn đưa ánh mắt xa xăm, giọng cậu trầm ngâm. Em cũng không biết nữa. Từ cái ngày thằng Vũ bị như vậy á, thì em theo gia đình rời đi. ư ờ i mấy năm rồi, đây là lần đầu em quay lại. Em cũng không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra cái gì nữa. đ à n g phúc quan g màng. thì một giọng nữ bất ngờ giang lên phía sau lưng hai người. Vì trò chơi của tụi mình năm xưa, mà cái thôn này giờ đây chỉ toàn ma quỷ thôi. Sơn và Lâm giật mình quay phắt lại phía sau. t ừ trong bụi cây, một bóng người chậm rãi bước ra. Vì trời tối quá nên không thể nhìn rõ là ai. Sơn và Lâm vừa định đứng dậy bỏ chạy tiếp. thì giọng nói ấy một lần nữa phát ra chạy cái gì tôi tâm này sơn bóng đèn bước tới gần hơn trong ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt của người đó sơn n h ề o mắt nhìn kỹ rồi gương mặt cậu ngạc nhiên khi nhận ra đó là tâm tâm dù đã nhiều năm xa cách nhưng nụ cười đó cùng với những đường nét trên khuôn mặt sơn không thể nhầm lẫn được là là tâm thật sâu Ừ, là tâm nè nhưng bây giờ phải rời khỏi đây trước đã hai người đi theo tôi sơn và lâm g ậ t đầu rồi đi theo phía sau tâm dẫn hai người băng qua những bụi cây dại cao quá đ u người rồi men theo con đường đất nhỏ đi rất lâu nhìn khung cảnh trên đường đi Sơn chợt nhận ra đây là con đường mòn nhỏ dắt lên núi. Vì thổi nhỏ cậu cùng đám bạn thường đi bắt dế theo con đường này. Đi được thêm một đoạn khá xa, hai người bắt đầu thấy ngọn đèn dầu leo lét trong căn tròi nhỏ. Khi đi đến gần, Sơn và Lâm thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trước căn tròi lá. Bất ngờ người đàn ông quay lại. k i ế n cho sơn ngẩn người ra. Đó là ông can, cha của vũ. Dù người đàn ông trước mặt có dáng vẻ khắc khổ hơn, mái tóc dài s ơ x á c và bước đi trong gầy guộc, nhưng ánh mắt và nét mặt ấy vẫn khiến cho sơn không thể nào quên được. Ông can kẹp phẩy tay ra hiệu cho họ tới gần. Trong ánh sáng l ậ p lòe của chiếc đèn dầu cũ kỹ. giữa cái lạnh của đêm rừng núi, bốn người ngồi thành vòng tròn tâm sự với nhau. Qua lời kể của ông Can và Tâm, Sơn mới dần dần hiểu ra rằng trong thôn này có một câu chuyện bí ẩn đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí còn trước cả khi họ được sinh ra. Câu chuyện kể rằng trong thôn hiểu lánh này có một bà thầy mo người đồng bào rắc lai. nổi tiếng với các loại bùa ngải, cổ trùng, hàng đêm bà ta thường bắt c ố c trẻ em để môi t i m luyện một thứ bùa phép tà ác nào đó. Cho đến một ngày, người dân trong thôn này phát hiện được hành vi thất nhân ác đức của bà thầy mo. Vì quá căm phẫn trước hành động tàn ác đó, nên người trong thôn mới trừng phạt bà bằng cách lột da, rồi phơi nắng gắt. cho bà ta cảm nhận sự đau đớn tục cùng cho tới chết. Sau đó họ đem bà ta chôn ở bãi xương. Ngôi mộ chỉ có một nhúm đất nhô cao, không có bia đá, nên người đời sau rất khó biết được đó là nơi an nghỉ của người đã khuất. Người trong thôn yên bình được một khoảng thời gian, thì lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Ban đầu một vài người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. sau đó hiện tượng những đứa trẻ mất tích bí ẩn, mà khi tìm thấy thì chỉ còn lại phần xác đ ã mục hết lục phủ ngũ tạng. rùng rợn hơn thì những người phụ nữ mang thai gần tới lúc chuẩn bị lâm b ụ n thì lại bị r ạ c h bụng lấy mất đứa bé, mà khi người nhà phát hiện thì chỉ còn lại hiện trường đầy máu me. khi người trong thôn dần trở nên bế tắc. với những hiện tượng linh dị xảy ra, thì có một vị sư già đi khất thực ngang qua, cảm thấy âm khí bao trùm cả thôn, quán khí cao ngút trời. người đó liền ra tay cứu giúp người trong thôn nhỏ này. c h ị chân tu ấy làm lễ lập đàn suốt mấy ngày đêm, để p h o n g ấn ác linh ấy lại trong ngôi mộ đất. kể từ ngày đó, bà con trong thôn mới được sống những ngày bình yên. và trải qua nhiều đời thì câu chuyện ấy cũng không còn ai nhắc tới nữa. Cho tới khi nhóm của sơn chơi cái trò quan nghiệt ấy ngay trước mộ của bà tam, vô tình phá đứt cái mạch phong ấn của vị sư năm xưa, khiến ác linh ấy đã trở lại một lần nữa. Trong thời gian sơn đi khỏi, những người trong thôn phải hứng chịu cái diễn cảnh khi xưa lặp lại. Tần người một. phải nằm xuống một cách bí ẩn. Cho đến ngày hôm nay, thì cái thôn ấy chỉ toàn ma quỷ đội lốt người, không ngừng dụ dỗ người nơi khác đến để hút lấy sinh lực, cũng như ăn tươi nuốt sống người ta. Từng câu từng chữ mà sơn nghe được như đánh mạnh vào trong tâm trí, khiến cho đầu óc cầu choán dán, nước mắt bớt giác rơi trên gương mặt vờ phật, pha chút q u ả n loạn của sơn. cậu chưa bao giờ nghĩ chỉ vì một trò chơi của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người và đem đến hậu quả ghi g ớ m như vậy. Từng lời kể của ông can g như nhát dao cứa vào cái quá khứ khờ dại của bốn đứa trẻ con, đ a n g tuổi ăn tuổi lớn, vô lo vô âu. Trong khu rừng dưới đống lửa cháy đỏ, bốn con người cứ ngồi lặng lẽ như vậy cho tới khi trời sáng. không ai nói với ai một lời. Mỗi người đều có một suy nghĩ cho riêng mình. Cho đến khi tiếng gà gái từ thôn vang lên, Sơn mới ngước mặt lên, quay sang hỏi Tâm: Tâm à, vậy bây giờ bà Ngân ở đâu rồi? Từ lúc ba mẹ bà mất, thì bà cũng bị trầm cảm, rồi bị ác linh bắt nhốt ở trong, như thằng Vũ vậy. Tâm thở dài. Ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi. Sau câu nói ấy, thì sơn cũng trở về với sự im lặng. Bất ngờ lâm lên tiếng, từ từ nha. Sao cả thôn đều bị chết hết mà cả ngân và vũ đều chỉ bị bắt nhốt lại vậy? Ông cang nhìn sơn và lâm rồi lên tiếng đáp, vì cả bốn đứa này. là một phần của nghi thức. Ông dừng lại một chút trước ánh mắt khó hiểu của sơn và lâm, hít một hơi dài. Ông nói tiếp: Ngôi mộ của bà ta được vị sư năm xưa phong ấn ở bốn hướng đ ồ n g tây nam bắc. Trùng hợp thay, thời điểm đó bốn đứa này lại trùng tuổi và trùng tháng. nên chúng nó có thể xem như là đại diện cho bốn hướng ấy. May mắn là chúng chưa hoàn thành trò chơi mà bỏ chạy giữa chừng. Chỉ có thằng Vũ bị giữ lại. Về sau còn thêm con Ngân, nên chỉ mới mở được hai hướng phòng ấn. Giờ đây còn hai hướng nữa, tương ứng với con Tông và thằng Sư. Theo câu nói đó. thì ngân và vũ còn có thể cứu được vì hiện tại cả hai chỉ bị giam giữ hồn p h á c h mọi chuyện cũng do sơn mà ra cậu quyết tâm sẽ cứu lấy hai người bạn của mình sơn đứng phát dậy ánh mắt nhìn về hướng của t h ô n một ánh mắt đầy sự quyết tâm sau lưng là ông can tâm và lâm cũng đưa mắt nhìn về t h ô n đ ú t thắt ở đâu thì mình gỡ ở đó Ba người phía sau lưng cậu đồng loạt gật đầu, mặt ai cũng đầy quyết tâm. Lâm tiến tới bên cạnh sơn, hỏi nhưng mắt vẫn hướng về thôn với giọng nghiêm túc. Anh tên em, vậy kế hoạch là gì? À, chưa biết. Lâm nhíu mày quay nhìn sơn với vẻ đầy ngạc nhiên. Bầu trời âm u vẫn bao phủ cả thôn. Không khí lúc này càng trở nên lạnh hơn. Bốn con người vẫn đứng ở một góc nhỏ trên núi, nhìn về hướng thôn làng của mình. Màn đêm buông xuống, cả thôn trở nên tối tăm. Chỉ có lác đác vài đ ố n lửa lập l ò e như những bóng ma trời lượn lờ qua lại. trên con đường thôn vắng lặng không có một bóng người chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của bốn người tiến về phía ngôi nhà của vũ mục tiêu đầu tiên chính là mang vũ ra khỏi sự giam hãm của thế lực ma quỷ đang tồn tại cả bốn người ẩn mình trong bụi cây lớn gần đó ánh mắt căng thẳng nhìn về căn nhà trước mặt dưới ánh sáng mờ ảo phát ra họ thấy hai bóng người đứng bất động trước cửa như những kẻ đang canh gác. Đó là những c á i xác không hồn thôi. Linh hồn của họ đã bị bà thầy mo ăn hết rồi. Bây giờ họ đang bị điều khiển bởi ác linh kia đó. Ừ, vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Sơn quay sang nhìn ông can. g Bây giờ phía trước có hai tên. Con và anh l â n g là thanh niên. Tụi con sẽ đi đánh lạc hướng chúng. bác c h i t ò m g dắt thằng vũ đi nha được không d y sơn được mà hai người cũng phải làm nhanh lên đó à, lâm à đi anh à, nghe em nói anh muốn đáy trong vườn luôn á sơn đánh dai lâm một cái ra hiệu t i ế n lên hai người thanh niên lần mò trong bóng tối đến sát bên căn nhà hai cái bóng kia vẫn đứng bất động ở ngay cửa vì khoảng cách gần nên có thể thấy chúng đang nhắm mắt y như đang ngủ. Lâm nói nhỏ với sơn, anh coi phim hành động cũng nhiều, mấy cái khúc này nè, mình nên luồn ra sau lưng, rồi bẻ cổ nó đó. Nói là làm, Lâm từ từ tiến ra phía sau lưng hai bóng người đang đứng bất động kia. Nhưng khi chuẩn bị tới gần, thì bất giác hai tên đó cử động, từ từ quay đầu ngược về phía sau lưng. hai đôi mắt đỏ âu nhìn c h ầ m c h ầ m vào Lâm cảnh tượng kinh hoàng làm cho Lâm sững người rồi q u ả n g hốt k h é t lên quay đầu bỏ chạy trong q u ả n g loạn sơn đang núp bên hông nhà cũng bị phát hiện đành phải lao chạy theo Lâm cả hai vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại tim đập thình thịch khi thấy hai cái bóng ấy vẫn bám sát phía sau chúng di c h u y ể n với dáng vẻ kỳ quái hai cánh tay buông thõng bất động, nhưng đôi chân vẫn di chuyển một cách lạ thường mà lại nhanh không tưởng. Lúc này phía trước mặt cả hai có ánh đèn xe ô tô từ xa chiếu lại ngày một gần. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua màn đêm tăm tối, tạo nên một tia hy vọng mong manh trong tình thế tuyệt vọng này. Đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt cả sơn và lâm. thì cả hai cũng gục xuống thở hổn hển. t ừ trên xe, một người đàn ông bước xuống, tiến nhanh lại phía s â n Do ánh sáng của đèn xe chiếu vào khiến cậu lóa mắt nhìn không rõ, cho tới khi giọng nói ấ c cất lên: "Ủa trời ơi sơn, còn sao vậy?" Giọng nói đó khiến cho sơn bất ngờ nhận ra ngay là chú trí. Ủa, chú chú trí sao sao chú xuống đây vậy? chưa kịp hỏi thêm câu nào, bỗng nhiên đèn xe phụt tắt đi, trả lại một không gian tối đen. Sơn, Lâm và chú trí chỉ còn nghe hơi thở dồn dập của chính mình. bất tình l ệ n h từ bốn phía, những âm thanh sào sạt giang lên, như thể có cái gì đó đang di chuyển chậm rãi trong các bụi cây. tiếng động mỗi lúc một gần, thứ âm thanh đó khiến cho người nghe phải gai người. đột nhiên lâm ngồi bệt xuống đất uớn, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước. Theo phản xạ sơn và chú trí đưa mắt nhìn theo hướng tay của lâm, kinh hồn bạc véo k h ì thấy có một cái đầu người gớm ghiếc bài lơ lửng trên đầu xem. Cái đầu với đôi mắt đỏ r ự c từ miệng một thứ chất lỏng đen kịch sền sệt không ngừng chảy ra, nhỏ tông tổng xuống đầu xem. Sơn vội vàng nắm lấy Lâm và Chu Trí vẫn còn đang ngơ ngác, bỏ chạy về hướng ngược lại. Tiếng cười của cái đầu bay lơ lửng ấy như xé tan màn đêm tĩnh mịch với âm thanh chói tai. Trong cơn q u ả n g loạn, Sơn nhìn thấy ánh sáng le o lét phát ra từ một ngôi nhà gần đó. Cậu vội kéo Chu Trí và Lâm chạy vào bên trong. Cả ba nấp phía sau vách tường, không dám thở mạnh. bên ngoài vẫn còn gian d ẳ n tiếng cười lạnh lót cùng với những cơn gió giật mạnh đưa mắt đảo quanh ngôi nhà ánh sáng leo l é t ấy phát ra từ phòng ngủ yếu ớt như ngọn đèn dầu không gian đặt quánh nặng nề đến nghẹt thở chỉ còn lại tiếng thở khẽ yếu ớt tựa như hơi thở cuối cùng của ai đó ba người lặng nhìn nhau trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt sau khi xác nhận rằng tiếng thở ấy không phải của bất kỳ ai trong số họ, cả ba từ từ đứng dậy, từng bước chân thật chậm, thật nhẹ tiến về phía phòng ngủ. khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ, cả ba thò đầu ngó vào bên trong. bên trên chiếc giường gỗ bị bao phủ bởi lớp màn mỏng, có một hình dáng yếu ớt đang nằm thoi thóp. sơn tiến lên phía trên. lâm bất ngờ chụp lấy tai cậu à, nguy hiểm lắm em ơi sơn vỗ vào tai lâm ra hiệu yên tâm rồi tiếp tục từng bước thận trọng đến bên giường cánh tay run run của cậu từ từ dán tấm mạng mỏng qua một bên và mắt tròn x o e bất ngờ khi người nằm trên giường không ai khác chính là ngân thân xác tả tơi quần áo rách nát đầu tóc bù xù Sơn dội đỡ Ngân dậy, lo lắng hỏi t h ầ m Nhưng Ngân lúc này chỉ cố nắm chặt cánh tay của Sơn, người không còn chút sức lực nào. Lâm và c h ú Trí cũng từ từ bước vào. Lúc này c h ú Trí mới lên tiếng: Sao biết bao nhiêu quan mang? Sơn à, nói cho chú biết ở, ở đây đang xảy ra cái chuyện gì vậy? À, chuyện dài lắm, có thời gian con kể cho chú nghe sau. mà sao chú xuống đây vậy? hồi ở ở cơ quan không có ai liên lạc được chứ con. chú lo nên tự mình chạy xuống coi sau nè. Lâm cũng lên tiếng. thôi bây giờ trước mắt phải đi kiếm hai người kia đã. chỗ này không c ó ở lâu được. Sơn gật đầu, ra hiệu cho Lâm hỗ trợ. Lâm bước tới nhẹ nhàng đỡ lấy Ngân, giúp Sơn cổng c ô trên lưng. bất chợt một cuốn dở rơi ra từ người ngân sơn cúi xuống nhặt nó lên nhưng trong bóng tối mờ ảo này cậu chỉ thấy bìa dở đã bạc màu với những dòng chữ không thể nhìn rõ sơn chỉ dội đút vào túi quần rồi cùng lâm và chú trí từ từ tiến ra bên ngoài khung cảnh bên ngoài vắng lặng đến trợ người chỉ đôi lúc vọng lại những tiếng gầm trốn xa xăm tựa như tiếng thú quan g ẩn mình trong bóng tối sơn cổng ngân trên lưng cùng lâm và chú trí lặng lẽ bước đi ánh mắt không ngừng đảo quanh cảnh giác với bất kỳ một động tĩnh nào họ cứ lầm lũi tiến về phía cái chòi trên núi như l ờ i đã hẹn trước với ông can và tâm sau khi hoàn thành công việc khi đi tới ngôi nhà cũ của sơn bớt chát cậu dừng lại đảo mắt xung quanh trời quay sang Lâm anh Lâm à anh giúp em cổng Ngân và dẫn chú trí về cái chỗ hẹn đi em ghé nhà lấy đồ đạc của em đã rồi em sẽ theo sau mọi người ngay ờ, nguy hiểm quá hay là chúng ta cùng vô lấy rồi đi luôn đi đông dễ bị phát hiện lắm một mình em là được rồi t r ộ i sơn truyền Ngân qua cho Lâm dỗ dai trấn an rồi ra hiệu cho Lâm tiếp tục đi Sơn nấp bên cạnh ngôi nhà, đảo mắt từ ngoài vào trong, đến khi chắc chắn mọi thứ an toàn, thì cậu nhảy vào bằng đường cửa sổ. Đồ đạc của Sơn vẫn còn đó, máy ảnh, laptop, điện thoại vẫn nằm trên cái bàn gỗ cũ. Cậu tranh thủ tiến tới chụp lấy cái ba lô và g o m đồ. Sau khi xong xuôi, Sơn quay lưng rời đi. thì trên chiếc tủ gỗ lớn ở giữa nhà bỗng nhiên rơi xuống hai tấm gỗ lớn khiến cậu giật mình sơn tiến lại cầm lên xem thì đó là hai tấm bài vị của cửu quyền thất tổ nhà cậu khi xưa lúc d ọ n nhà rời đi một cách gấp gáp nên đã để quên lại không nghĩ nhiều sơn bỏ dội hai tấm bài vị vào ba lô rồi quay lưng ra khỏi căn nhà đó mà không biết rằng ngay lúc cậu rời đi cũng có hai bóng ma mặc đồ trắng lướt theo ngay sau lưng. Nhưng khi sơn trở về điểm hẹn thì chỉ thấy tâm và ông can g đang ngồi, còn vũ thì nằm ở bên cạnh, không hề thấy lâm ngân và chú trí đâu. Sơn tiến tới hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu của ba người đang ngồi đó. Trong lòng cậu lúc này dấy lên một cảm giác bất an. Ông Cang tiến tới bên cạnh, ngờ vực hỏi: "Sao mọi người đi chung, mà bây giờ còn có con đứng đây vậy? Còn t h ằ n g l â m đâu?" Sơn ngồi bệt xuống đất, từ từ kể lại cho Tâm và ông Cang nghe. Cả ba người lo lắng đứng ngồi không yên. Đột nhiên Vũ ngóc đầu dậy, nói với vẻ mặt ngờ nghịch: "Bọn họ bị bắt hết rồi, đang ở bãi xương ấy." hả vũ mày t ỉ n h táo đâu hả sao mày biết <cười> tao lúc t ỉ n h lúc không nhưng bây giờ thì t ỉ n h vì một phần hồn phách của tao bị giữ ở bãi xương nên tao có thể cảm nhận được ừ, có t h ậ t không vũ gật đầu ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m chậm vào sân như không thể chờ đợi thêm được nữa Sơn đứng dậy để đi lại về thôn, nhưng tâm đã chụp tay cậu lại, rồi lên tiếng với giọng nghiêm túc: "Sáng mai hãy đi, mọi người sẽ cùng đi. Bây giờ đang là nửa đêm, là lúc quán linh đang mạnh nhất, nên chờ tới sáng đi Sơn." Nghe tâm nói có lý, Sơn thở dài ngồi phịch xuống đất, nhớ tới tấm ảnh lúc mình chụp được ở bãi xương, Sơn vội lấy l a p tốp ra để xem lại. tấm ảnh cậu chụp được một phần hồn phách của vũ đang quỳ gối ở bãi xương vẫn còn trên máy. sau khi lướt thêm một vài tấm ảnh, thì ở một góc máy khác, sơn tròn mắt kinh ngạc khi có thêm sự xuất hiện mờ ảo của ngân. nhưng sự căng thẳng tột độ của sơn lại chăm chú vào người đàn ông đứng phía sau ngân. người đó chính là chu trí. sơn sững người. Ánh mắt d á n chặt vào màn hình l a p t o p Sự quan mang tột độ bủa vây, khiến cho cậu lóng ngóng đánh rơi chiếc l a p t o p khỏi đùi. Tiếng động khô khốc giang lên, khiến cho cả nhóm giật mình. Tâm và ông Can g lập tức tiến lại gần, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Sơn. Tâm lên giọng hỏi gấp: Sơn à, sao vậy? Có chuyện gì sao? Sơn chỉ lắc đầu. không đáp lại câu hỏi của tâm ánh mắt cậu thất thần giờ đây những suy nghĩ rối bời đang quẩn quanh tâm trí của cậu thấy sơn có vẻ khó hiểu tâm tiến tới nhặt chiếc l a p t o p lên và nhìn vào ông can cũng đi tới gần ghé mắt nhìn vào tấm ảnh thì cũng bất ngờ gương mặt căng thẳng lấp bắp thốt lên trời ơi ông trí Ch chú c cạn biết ông trí sao ông can gật g đầu, ngồi xuống rồi từ từ kể lại: ông trí từng ở cái thôn này, gia đình có bốn người từng rất hạnh phúc. Cha ông trí làm nghề trục dông dớt xác. bất k ỳ nhà nào trong quyện có người qua đời vì tai nạn hay chết bờ chết bụi, thì họ đều tìm tới cha ông trí để thuê thực hiện các nghi lễ mang linh hồn người quá cố trở về nơi yên nghỉ. cho tới một buổi chiều mưa bay cách đây dài chục năm, một cô gái chết đuối tại khúc sông ở bãi xương này được tìm thấy. Gia đình cô ấy theo phong tục cũng tìm tới cha ông trí để nhờ thực hiện nghi lễ dẫn dắt linh hồn cô ấy về nhà. c h ị có chút men rượu trong người, nên cha ông trí đã bỏ qua một bước trong nghi thức đánh vòng, đó là cầu thần hộ mệnh. Khi nghi thức ấy vẫn được diễn ra. dưới sự chứng kiến của nhiều người trong thôn lúc đó những bước đi mạnh mẽ những điệu múa uyển chuyển nhưng đầy quy lực cùng với những thế võ đánh d ô n g một cách mượt mà nhưng rồi đột nhiên một tiếng sét kinh thiên động địa giang lên người ta chỉ thấy cha ông trí hét lên một tiếng lớn rồi học máu tươi ngã nằm trên đất c ư ơ n g mặt còn lưu lại vẻ q u ả n g hút cùng với đôi mắt mở to về sau này lần lượt là mẹ ông trí, rồi người chị gái của ông ta đều chết một cách bí ẩn, không ai biết là gì sau. ông trí từ đó trở nên lầm lì hơn, không còn giao tiếp với ai. rồi một thời gian sau cũng biến mất, mà không ai biết ông ta rời đi lúc nào và đã đi đâu. từng lời kể của ông can khiến sơn càng thêm thắc mắc về sự xuất hiện của ông trí ở trong thôn này. và cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ không phải là sự trùng hợp. nhưng càng lo lắng hơn khi bây giờ không biết cả ba người đó như thế nào, có đang an toàn hay không. cả nhóm quyết định sẽ nghỉ ngơi tối hôm nay, rồi ngày hôm sau sẽ tiến vào thôn để cứu người. có lẽ vì hai ngày nay sơn chưa được c h ợ p mắt, sự mệt mỏi tăng cao, nên cậu chìm vào giấc ngủ khá nhanh. sơn mơ thấy hai người tóc bạc phơ đi tới bên cậu rồi thực hiện những điệu múa những thế võ xa lạ mà xưa nay cậu chưa từng gặp bao giờ hai người ấy di chuyển nhẹ nhàng nhưng từng tư thế như chứa đựng sức mạnh dịu kỳ tiếng hét của vũ vang lên khiến sơn giật mình thoát khỏi cơn mê mở mắt ra thấy vũ đang đứng nhìn về phía thôn cậu ta gầm gừ như thể một con thú chuẩn bị săn mồi sơn tiến lại gần đặt tay lên vai vũ thì cậu ấy quay sang nhìn sơn với đôi mắt đen n g ộ m khiến sơn giật mình lùi lại vài ba bước qua lẫn trong tiếng gầm gừ của vũ là một tiếng ngân dài giống như tiếng chó tru từ xa vọng về khi tiếng ngân ấy vừa dứt vũ cũng ngã quỵ xuống đất sơn vội chạy tới đỡ bạn mình không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì đúng lúc đó từ phía sau ông can từ từ đi tới bên cạnh sơn rồi nói mỗi lần nghe thấy âm thanh đó thì nó trở nên điên điên dại dại vậy đó nhìn lên sơn thấy ánh mắt ông can nhìn con trai mình đầy đau xót ông can ngồi xuống bên cạnh từ từ nói tiếp đâu nó bình thường thì tỉnh táo nhưng cái âm thanh đối giang lên lạ nó như con thú vậy. đ t cô đi hỏi thầy, thầy nói là do một phần hồn phách của nó bị giam giữ, cho nên nơi như vậy đó. tiếng ông càng thở dài nghe rõ m ồ m một. cứ thế hai người ngồi bên cạnh vũ cho tới khi tiếng gà gái vang vọng cả không gian. sơn đưa mắt nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, rồi nhớ tới cuốn vở mình đã nhặt được của ngân, cậu dội lấy ra xem. bên đống lửa đỏ rực, ánh sáng bập bùng sôi r ỏ gương mặt đâm chiêu của sơn. từng trang giấy cũ kỹ được cậu lật ra, đọc một cách cẩn thận. đó là những dòng tâm sự của ngân kể từ khi ba mẹ cô qua đời. những gì ngân phải đối mặt, những nỗi đau đớn dày dò và sự cô đơn tuyệt vọng đều được cô ghi lại một cách tỉ mỉ. càng đọc, lòng sơn càng quặn thắt. cậu không thể tin rằng người bạn của mình đã phải chịu đựng từng ấy chuyện mà không ai hay biết. khi lật đến trang cuối cùng, mắt sơn mở to, từng dòng chữ trên đó thu hút mọi sự chú ý của cậu. rồi tiếng ho sặc sụa bất ngờ của vũ kéo sơn ra khỏi những dòng suy nghĩ. cậu giật mình, gấp dội cuốn vở cũ lại, đi tới đỡ vũ dậy. vũ với ánh mắt lờ đờ. chỉ dùng tay ôm đầu như đang giật lộn với cơn đau âm ỉ bên trong lúc này trời cũng dần sáng sơn nhìn vũ với vẻ quan tâm rồi nói mày chỉ bắt can ở đây nghỉ ngơi đi tao và tâm sẽ xuống t h ù n g dẫn mọi người về rồi sơn nhìn sang tâm cha nhận được cái gật đầu khi cậu vừa đứng dậy vũ đưa tay nắm lấy tay sơn không tao sẽ đi cùng mày tao rành chuyện này hơn mày mà ờ, nhưng mà không có n h ữ n vậy gì hết tao đi với mày vũ đứng dậy ánh mắt kiên định sơn n à n h miễn cưỡng gật đầu thế là cả bốn người ba trẻ một già lần mò tìm xuống t h ô n g khung cảnh xung quanh vẫn cứ âm u mù mịt. vừa đi sơn vừa nói. nếu không có đồng hồ thì không biết giờ là ngày hay đêm nữa. vũ mỉm cười tiếp lời. Hơ. thôn này từ lâu á, âm khí bao trùm, tạo ra sương mù quanh năm, nên lúc nào cũng tối ôm như vậy thôi. rồi vũ nhìn mọi người nói tiếp. bọn họ chắc chắn đang ở bãi sương. chỗ ngôi mộ của bà ta. Bây giờ chúng ta đi thẳng tới đó luôn chứ. Tâm và ông Can gật đầu. Thiên Sơn có chút suy tư. Mọi người tới bãi xương trước đi. Tôi quên chút đồ. Lấy xong sẽ ra với mọi người ngay. Đồ gì? Có quan trọng không? Hay là tôi đi chứ ông? <cười> không cần đâu. Tôi đi rồi sẽ ra với mọi người ngay. Vậy n h a Rồi Sơn chạy dội về hướng nhà của mình trước sự lo lắng của ba cặp mắt đang đứng bất động. Sau khi bóng Sơn quất d ầ ậ n trong làng xương mù dày đặc, thì Vũ, Tâm và ông Can mới tiếp tục đi về hướng bãi xương. Từng bước đi nặng trĩu đầy nỗi bất an chiếm lấy tâm trí của cả ba người. Khi tiến tới bãi xương và trốn trong một bụi cây cao gần đó. mọi người thấy phía ngôi mộ của bà thầy Mo là Lâm và Ngân đang bị trói ngồi tựa lưng vào nhau. xung quanh chẳng có ai, không gian vắng lặng đến đáng sợ. cả ba người v ộ i chạy tới, Vũ và Tâm v ộ i mở trói cho Lâm và Ngân, còn ông Cang đứng quan sát xung quanh cảnh giới. đến khi mở trói xong, cả năm người định đứng dậy nhanh chóng rời đi. thì đột nhiên lửa từ bốn góc của ngôi mộ phục lên dữ dội. Từ phía xa, những bóng dáng mờ ảo kỳ dị bắt đầu xuất hiện, nhấp nhô trong màn sương. Chúng tiến tới ngày một gần, kéo theo cảm giác lạnh lẽo bao trùm không gian. d ẫ n đầu đoàn là một người phụ nữ bay lơ lửng trên không, mái tóc dài rủ rượi che gần hết gương mặt, quần áo rách nát. dơ bẩn đến mức bốc lên thứ mùi tanh tuổi trong không khí. phía dưới, đi giữa đám bóng mờ, là một người đàn ông, gương mặt u tối, đôi mắt đen n g ồ m ông ta quát lên mình trang phục của người đồng bào rắc lai thời xưa, một hình ảnh đầy ám ảnh và quen thuộc. không cần nhìn kỹ, cả nhóm cũng đều nhận ra, đó là ông trí. chờ đây. năm người bị bao dây tứ phía bởi đoạn cô hồn giả quỷ những bóng hình d ặ n d ẹ o gầm gừ ánh mắt trống t r ỗ n g xoáy sâu vào từng người sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cả năm người họ lùi sát vào nhau không ai dám thốt lên một lời nào chỉ còn những hơi thở nặng nề xen lẫn với âm thanh rùng rợn của đ o à n quỷ tiếng cười lạnh l ã n h trong gió cùng với tiếng nói t h e thém hòa lẫn vào nhau khiến cho không gian trở nên ma mị, còn thiếu một đứa nữa. g i ọ n g nói ma quái d a dứt, từ phía xa xuất hiện một ánh sáng le lói, kèm theo một tiếng hét giang v ọ n g ngày một rõ hơn. Từ trong đám cô hồn giả quỷ, một bóng người tay cầm đuốc bất ngờ lao đến, xuyên qua những bóng hình mờ ảo, khiến cho chúng lùi lại trong thoáng chốc. đó là sơn sau khi đi lấy đồ cậu đã kịp quay trở lại kịp tụ hội với nhóm bạn của mình trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này á n h đuốt trong tay sơn chỉ soi được chút ít giữa màn đêm đặc quánh nhưng cũng đủ làm sáng lên nét mặt căng thẳng và đôi mắt quyết liệt của cậu giờ đây cả sáu người bị bao vây bởi vòng tròn của những bóng ma quỷ sơn hét lớn i ọ n g đầy quyết nghẹn hướng về phía ông trí chú trí tại sao lại như thế này ông trí với đôi mắt đen ngòm như hố sâu không đáy vẫn đứng yên bất động không một cử động không một lời đáp ông ta như thể chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng như bị thứ gì đó điều khiển tiếng gió rít lên như lời thì thầm của ma quỷ cùng với tiếng rên rỉ kéo dài từ đám cô hồn khiến cho không khí càng thêm phần ngột ngạt và u ám tiếng nói âm vang c h ố i tai kia một lần nữa giang lên tên vô dụng này hả <cười> vì sợ chết vì nhát gan nên đã giao linh hồn cho ta để mưu cầu được sống tiếp thì ra ngày trước chỉ vì sai một động tác trong lúc thực hiện nghi lễ mà cha ông trí mang quả sát thân bị ác linh bà thầy mo giết cả nhà truyền ông trí vì sợ chết nên đã giao ước với bà t a đổi linh hồn lấy sinh mệnh nhận thấy ông trí là người có căn sát hồn nên bà ta đã sử dụng ông như một công cụ để điều khiển Khi nhận r a Sơn chính là một trong bốn đứa trẻ năm xưa, thì ác linh này đã sai kiến h ông trí dẫn dụ Sơn về đây. Sở dĩ từ lúc Sơn về thôn cho tới nay, ác linh không bắt Sơn ngay mà chỉ hù dọa đuổi chạy, là tại vì ngày hôm nay mới đúng là ngày nhật thực, bầu trời sẽ bị ánh trăng che phủ, bóng tối thực sự sẽ bao trùm và cũng là lúc âm khí dượn g nhất. đột ngột một tiếng rú giang lên, theo sau đó là tiếng gầm gừ phát ra phía sau sân. Cậu quay lại, thì thấy Vũ và Ngân cũng đứng bất động, đôi mắt chuyển sang một màu đen ghê rợn. Tiếng gầm gừ cũng phát ra từ miệng của hai người. Chưa kịp phản ứng, thì Sơn và Tâm bị Vũ và Ngân nhấc bỗng lên không trung. Sơn và Tâm cố gắng giải d ụ a kịch liệt. dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng vô ích. Dường như vũ và ngân những con người vốn d ĩ yếu ớt, giờ đây lại mang trong mình thứ sức mạnh kinh khủng của ma quỷ. Cánh tay của hai người ngày càng siết chặt, khiến sơn và tâm cố gắng giải ụ a trong vô vọng. Thấy tình huống nguy cấp, lâm và ông can g dội lao tới hỗ trợ, nhưng khi vừa tiến lại gần. cả hai bỗng dưng bị một sức mạnh vô hình hất văng ra xa. thân thể của hai người cũng bay lên không trung, trước khi rơi mạnh xuống đất cách cả chục mét. tiếng va chạm cùng với tiếng la đau đớn như xé nát cái không gian quỷ dị. từ phía đám cô hồn giả quỷ, hàng loạt tiếng cười phát ra ghê rợn. sơn nhìn thấy tâm đang d ã y dụa một cách yếu ớt, dường như cô đang rơi vào trạng thái hôn mê. dài dây sau thì ngay chính sơn cũng dần mất đi ý thức phía trước mặt cậu bây giờ chỉ còn là những hình ảnh không rõ ràng tưởng chừng đây là dấu chấm hết rồi khi sức lực của sơn và t â m dần cạn kiệt nhưng đúng lúc đó có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra chiếc ba lô sau lưng sơn bỗng run g lên dữ dội như thể đang có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài Sơn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bằng chút ý thức cuối cùng, trung rãy đưa tay ra sau, kéo khóa cái bà l ô c Một luồng ánh sáng vàng từ trong đó phát ra, khiến Ngân và Vũ bị hất văng ra. Tiếng cười giang rộng trong không gian lúc này cũng được thay bằng một tiếng gầm t r ú đầy dữ t ậ n Tâm và Sơn thoát khỏi cánh tay hai người bạn như vừa từ cõi chết trở về. nằm thở lên hỗn hỉnh. Bất chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, sơn vội ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc ba lô của mình. Khi mở rộng miệng của chiếc ba lô, thì sơn phát hiện ra ánh sáng vàng ấy phát ra từ hai tấm bài vị gia tiên mà cậu vô tình bỏ vào. Vũ và Ngân sau khi bị v ă n g mạnh xuống đất, liền bật dậy như những chiếc lò xo. Ánh mắt vô hồn lao thẳng về phía sơn và tâm với tốc độ kinh hoàng. Cùng lúc đó ở phía đối diện, ác linh dẫn đầu đám cô hồn giả quỷ đang gào rú n g những tiếng hú hét vang vọng, r u n g rợn, khiến cho không gian càng thêm ngột ngạt và chết chóc. Sơn với đôi t a y rung rẩy nhưng quyết đoán, nhanh chóng đặt hai tấm bài vị phát sáng xuống đất. Cậu dội giả lục tìm trong ba lô. lấy ra một cái lư hương nhỏ cùng dài cây nhang mà cậu đã tách nhóm để đi lấy trước đó dưới sức ép từ cả hai phía sơn đốt nhang trong cơn q u ả n g loạn rồi chắp tay khấn dội c con con c u xin ông bà c ố quyền thất tổ phù hộ độ trì giúp cho chúng con vượt qua được tai ương này nói xong sơn cắm ba cây nhang vào lư hương cũng vừa đúng lúc ác linh và đám cô hồn chỉ còn cách cậu vài bước chân bất ngờ những cây nhang trong lư hương cháy bùng lên dữ dội, ngọn lửa phát ra ánh sáng vàng rực, sôi sáng cao một khoảng trời. Hai bóng trắng từ từ hiện ra, đứng chắn trước và sau sân, như thể đang bảo vệ cậu khỏi sự tấn công. cả hai bóng trắng ấy đều mờ ảo, nhưng lại mang dáng vẻ uy nghiêm và quyền lực. một cái g i ậ m chân từ họ, trời bắt đầu nổi cuồng phong. k i ế n cho đám ngạ quỷ ác linh và cả vũ lẫn ngân đồng loạt bị đẩy lùi đi mấy bước như thể có một sức mạnh không thể nào cưỡng lại được t ầ m lên tiếng hỏi sân c h u n gì v ậ s a n ông bà đổ <cười> ác linh bà thầy mo đột ngột cất lên tiếng hét sắc lạnh xé toạc màn đêm yên tĩnh âm thanh ấy giang rộng khiến cho mặt đất trung chuyển như đang giận dữ chỉ trong tích tắc bầu trời trên cao tối đen như mực nuốt trọn những tia sáng còn sót lại một luồng gió lạnh buốt mang theo hơi thở âm ti tràn ngập khắp không gian thổi tung mọi thứ làm lá cây rơi rụng như thể cả bãi xương đang rung rẩy từ bốn phương tám hướng hàng loạt v o n g linh hiện ra những bóng hình mờ ảo và siêu diệu chúng tụ lại thành từng hàng tầng lớp dày đặc đôi mắt trống rỗng v à gương mặt méo mó như đang chờ lệnh từ ác linh dưới chân từ lòng sông đen n g ộ m những ma d a nổi lên thân hình ướt sũng làn da x á m xịt v à đôi tay dài ngoằng bám chặt lấy bùn đất nhích từng chút một về phía trước cả đám quỷ hồn cùng ma d a đứng chật kín xung quanh bao trùm lấy những người đang có mặt ở đó. Một mùi hôi tanh nồng nặc của bùn đất, xác mục và thứ gì đó sộc lên nặng nề, xâm chiếm từng hơi thở. Không gian như đ ặ t c q u á n h lại bởi mùi tử khí ấy, khiến cho ai nấy vừa kinh hãi vừa buồn n u n g Cố gắng b ị t h miệng nhưng không thể ngăn được cảm giác ghi r ợ n trào dâng. Ánh mắt của Ác Linh đỏ rực, nhìn c h ầ m c h ầ m về hướng sơn. cùng những người còn sống cất giọng trầm lạnh lẽo như giọng về từ cõi chết chúng mày nghĩ mấy cái trò c u n g bái tổ tiên mày có thể làm được gì tao sao <cười> một tràn g cười kinh dị giang lên những gương mặt méo mó với h à i hốc mắt trống rỗng của đám quỷ hồn cứ tiến sát tới từng bước ánh mắt đầy tà khí nhìn chầm chầm vào bọn họ như thú dữ săn mồi. Tâm nắm lấy tay sơn, giọng run rẩy. Nghĩ cách gì đi sơn ơi. Đi tập đi. Mình không chết ở đây đâu. Sơn nắm chặt tay tâm, nói với giọng chắc n ị c h Nói xong, sơn cúi người xuống, b ó c một nắm cát bên trong lư hương, chà vào mặt mình và tâm. Bất chợt hai bóng trắng ấy bị hút vào người sơn và tâm. đôi mắt hai người bỗng nhiên v à n g trực lên như đèn pha, đôi chân giang ra tạo ra một thế đứng hiên ngang. bị bất ngờ trước cảnh tượng trên, lâm quay sang hỏi ông can: Ủa hai đứa nó bị, bị cái gì vậy? Hai đứa nó có cần sát hồn mà thằng sơn vừa gọi hồn gia tiên n h à nó nhập vào xác của hai đứa nó, nhưng không hiểu sao thằng sơn nó lại biết cách làm chứ. Ông can vừa dứt lời. thì sơn và tâm gầm lên một tiếng cả hai chụp lấy hai cây nhang đang cháy rồi lao vào giao chiến với bầy quỷ hùng bầu trời lúc này sấm giang lên in ỏi những tia sét đánh ngang trời từng cơn tạo nên khung cảnh hải hùng chưa từng thấy sơn vung cây nhang trong tay về phía đám ma gia bò lên từ dưới sông tàn nhang rơi ra bỗng nhiên trở thành hàng chục ngọn lửa nhỏ lao về phía trước đ á m à a già kêu gào thảm thiết la hét tạo nên mớ âm thanh vô cùng hỗn loạn. Còn phía bên này tâm cũng phóng tới bầy quỷ hồn, mỗi cú ra tay của cô đều làm cho bọn quỷ hồn tan biến vào không trung. cứ thế cả hai song nhan hợp bích đánh cho đám ngạ quỷ hồn siêu phất tán. Lâm sau khi nghe ông c a n g nói thì đứng suy nghĩ một hồi. rồi cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, cậu liền quay lưng chạy về hướng thôn, bóng dáng của cậu dần hòa vào bóng tối hỗn chiến đến khi nhan t à n thì cũng là lúc đám lâu la bị điều khiển bởi ác linh bà thầy mo cũng bị sơn và tông đánh hết phía trước mặt họ lúc này chỉ còn vũ ngân ông trí và ác linh bà thầy mo cứ bay lơ lửng trên không nhìn xuống còn phía bên này chỉ có tâm và sơn là đang mang sát hồn của gia tiên nhà sơn thêm ông can g là người trần mắt thịt lâm thì chưa quay lại bóng tối một lần nữa l ấ n ác vũ ngân và ông trí đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ lóe lên trong bóng tối gầm lên một tiếng rồi lao về phía trước sơn và tâm đôi mắt cũng ánh vàng lên cùng với ông can g hét lên một tiếng rồi lại lao vào chiến đấu sơn và vũ ngân và tâm đánh nhau kịch liệt tiếng hét và ờ tiếng gầm t h ú giang lên xé nát không gian chỉ có ông can là bị ông trí quăng vật không thương tiếc rên la đầy đau đớn thân xác ông can g chỉ là một người bình thường còn ông trí bị ác linh chiếm hồn nên trên h lệch sức lực là quá to lớn chỉ thấy ông can học h ế t máu miệng rồi tới máu mũi mà chẳng thể làm gì tổn thương được ông trí ở bên này sơn đối đầu với vũ người bạn thân đã có tuổi thơ lớn lên cùng với cậu vũ lao tới với sức mạnh phi thường những cú đánh cú cào như thể muốn xé sơn ra thành từng mảnh sơn tránh né những đòn đánh đó trong gan tức mồ hôi chảy dài trên trán tâm cũng có một trận chiến không kém phần khốc liệt với ngân những cú tấn công đầy tàn bạo của ngân khiến tâm cũng vất vả để chống đỡ gió nổi lên cuồn cuộn mây đen và sấm sét văng đầy trời phía trên kia bà thầy mo không ngừng cười k h a n h khách trong không trung khi chứng kiến cảnh bạn bè người thân tương tàn nhau bỗng tiếng hét lớn của ông càng giang lên máu của ông d ă n g ra tung thóe trên không trung. Một dòng máu rơi trúng mặt Vũ, khiến cho cậu dừng lại. Cả bốn người đưa mắt nhìn qua, thì thấy một cảnh tượng hải hùng. Khi ông Can g đã bị ông Trí bóp cổ, rồi lôi cả cuốn họng ra bên ngoài. Trong phút chốc, tất cả những ký ức về ông Can g hiện lên trong đầu Vũ, giúp cho cậu dần lấy lại được ý thức. những hình ảnh thổi nhỏ cha chở cậu đi chơi những hình ảnh hạnh phúc của gia đình ngày trước khiến cho những ý thức còn sót lại của vũ đấu tranh với thứ tà ác đang chiếm lấy thân xác cậu dòng máu của cha như một lời giải cho thứ tà thuật mà ác linh bà thầy mo sử dụng lên người cậu trong phút chốc đôi mắt vũ cũng chuyển sang màu vàng ống vũ nhanh chóng lao tới túm đầu ông trí rồi thét lên một tiếng. Đầu ông ta rời khỏi cơ thể, kéo theo một đùm ruột d i máu phun ra như mưa. Vũ q u ỵ xuống bên cạnh xác của ông Cang, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Ông Cang dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay lên chờ mặt đứa con trai, rồi buông thõng tay xuống, ra đi giữa tiếng khóc nghẹn ngào của Vũ. ở bên này. Sơn và Tâm cũng đã hợp sức giữ chặt lấy ngân. Quán linh bà thầy mo trống lên với vẻ đầy tức giận. Khọc t h ể nào như vậy được? t a o sẽ bắt tụi mày để mở phòng ấn. Tụi mày phải phục vụ cho t a o Đúng lúc đó Lâm cũng quay về với lĩnh cảnh những thứ đồ trên người. Nào là ảnh thờ, lư u hương, đèn và trái cây. Lâm lập tức bài biện những thứ đó trên mặt đất, rồi dội thấp nhang cấm dầu lư. Một ánh sáng vàng lóe lên, như xua đi một phần bóng tối. Hàng loạt những bóng trắng xuất hiện. Người nào mặt cũng h i ệ n từ, cùng mái tóc bạc trắng. Thì ra lúc nãy, khi sơn thỉnh gia tiên của cậu lên hỗ trợ, Lâm liền sáng ý quay lại nhà b ổ và ngân, gom toàn bộ bàn thờ gia tiên cả hai lên đây. đột nhiên hai bóng trắng tiến tới chỗ Ngân, bắt ấn rồi đặt nhẹ lên đầu cô. đôi mắt đen ngòm của Ngân cũng trở nên dạng ống. Hai bóng trắng ấy cũng nhập vào sát h ồ n của cô. Lâm quan tra bốn cây r ô i tre tới chỗ của bốn người, rồi cất giọng nói với đầy hy vọng: "Mấy đứa kết thúc cái trò chơi năm xưa đi." Ác linh bà thầy mo nhìn thấy cảnh tượng ấy. liền gầm lên một tiếng gian dội, rồi lao thẳng xuống chỗ bốn người. b á i tóc bà ta bay tán loạn, đôi mắt đỏ rực, ánh lên sự cuồng loạn và tàn độc. bất ngờ, Vũ Sơn và Ngân đồng loạt nhắm mắt lại. ngay lúc ấy, từ phía sau họ, tiếng trống gian lên từng hồi. những nhịp trống không phải ngẫu nhiên, mà là gia tiên của cả bốn. từng người một cầm lấy chiếc trống đánh lên những nhịp điệu chấn động dội thẳng vào không gian u ám mỗi tiếng trống giang lên bầu không khí như rung chuyển đẩy lùi bóng tối và khiến cho ác linh phải chẩn lại tiếng trống như tiếng sấm dậy trời giang ọ n g giữa đất trời đánh tan mọi tà khí đang bao trùm bốn người mở mắt ra con người như rực lửa Vũ sơn ngân và tâm bắt đầu đi thành vòng tròn, mỗi bước đi như một điệu múa đầy quyển chuyển nhưng không kém phần cứng trắng. Họ đồng loạt vung những cây r ô i tre lên không trung, động tác đồng đều và đầy quy lực. Mỗi cú vung tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ, mạnh mẽ và dữ dội. Cơn lốc như có một lực hút vô hình kéo ác linh bà thầy mo vào bên trong. tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng của các ác linh giang linh, h lẫn với tiếng rên rỉ ma mị từ những dông hồn bị thao túng. cả thân hình ghê rợn của bà thầy mo bị cơn lốc cuốn ngược trở lại, từng chút một bị ép sát về phía ngôi mộ cũ. cuối cùng, khi ác linh bị hút hoàn toàn vào nơi gò đất nơi bà ta an táng, bốn người cũng dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Bầu trời dần sáng rõ lên, bóng tối tà ác vừa tan biến theo từng tia nắng đầu tiên. Cả bốn hét lớn một tiếng, t rồi đồng loạt cắm thẳng những cây tre trên tay xuống đất. Ngay lúc ấy, mặt đất trung chuyển dữ dội, như đang t r ú c hết mọi sự giận dữ còn sót lại. Một tiếng nổ giang trời giang ra từ ngôi mộ, phá tan đi tất cả, kể cả hồn vách ác linh bà thầy mo. không còn phong ấn, không còn nguy hiểm, mà bà ta đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bầu trời trở nên xanh trong, yên bình hơn bao giờ hết. Những bóng trắng mờ ảo của mấy vị gia tiên cũng khẽ mỉm cười, giải mã nguyện hiện rõ lên trước khi họ từ từ tan biến vào không gian, để lại sự bình yên sau cùng. Cả bốn người sơn vũ ngân và tâm. đồng loạt ngã xuống đất, kiệt sức và bất động, cùng với xác của ông can g nằm lặng lẽ bên cạnh. Lâm là người duy nhất còn tỉnh táo. Anh ngồi t h ẩ n thờ giữa bãi xương, nhìn những con người đang nằm bất động, với ánh mắt ngập tràn nỗi lo. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng dần tàn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Tiếng thở yếu ớt g i a n g lên phá tan đi sự im lặng. khiến cho lâm mừng rỡ treo lên. À, họ tỉnh lại rồi. lâm chạy tới bên cạnh, thấy cả bốn người bắt đầu lờ mờ mở mắt ra. tuy nhiên khi bầu trời lại chìm vào bóng tối, cả bốn bật dậy trong tư thế cảnh giác, sờn với ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị lên tiếng. vẫn chưa xong sao? À, xong rồi. bốn cô cậu chỉ bất tỉnh từ sáng tới tối thôi. tất cả reo lên vui mừng ôm chậm lấy nhau riêng vũ lẩn thẩn bước đến bên cạnh ông can g đang nằm lạnh lẽo trên nền đất cậu ôm chậm lấy xác cha mình hai hàng nước mắt tuôn rơi những người còn lại nhìn vũ mà xót xa đám tang của ông can g được diễn ra sau đó khi chỉ có bốn người tham dự cùng với vũ đeo chiếc khăn tang trắng trên đầu cái thôn nghèo này trước đây chỉ có vài chục nốt nhạc nhưng sau thảm kịch này cũng chẳng còn ai nhìn quanh chỉ thấy một không gian vắng lặng heo hút sau sự việc sơn cũng quyết định ở lại cái thôn này mà không trở về thành phố vài năm sau nhịp sống ở thôn suối giếng trở lại náo nhiệt dân cư trở nên đông đúc hơn đời sống cũng dần hiện đại bãi xương bây giờ đã trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp tạo công ă n việc làm cho bà con cũng như thu hút mọi người ở khắp nơi đổ về du lịch. Hai người thanh niên đứng trên sân thượng của khu nghỉ dưỡng, ánh chiều tà trải dài phủ bóng họ trên nền gạch đỏ sậm. Người thanh niên mặc vest chỉnh chu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu, giọng trầm ấm giang lên. Sơn à, mày nghĩ tao nên đưa ngân đi hưởng tuần trăng mật ở đâu thì hợp lý hả? Sơn cũng đang cầm ly rượu đỏ sóng sánh, nhếch miệng cười một cách thư thái. Chưa kịp trả lời, thì tâm từ xa bước tới, khoát tay sơn một cách thân mật. Cô nghiêng đầu nhìn vũ với vẻ tinh nghịch, giọng cười trong trẻo. Anh hỏi chồng tôi ấy, thì cũng như không thôi. Tuần trăng mật của tôi tôi lúc trước, ông dẫn lên rừng cắm trại đó, bị mũi chích muốn chết luôn. c â u nói khiến cho cả ba bật cười. đột nhiên vũ nhớ ra cái gì đó. à mà ngày trước á mày đọc được cái gì trong cuốn sâu t a y của vợ tao vậy. lúc đó tao thấy mặt mày sáng lên, y như là ngộ ra chân lý gì đó. <cười> tao đọc tới cuối, thấy vợ mày ghi bốn chữ, nên tao mới nghĩ tới việc thỉnh gia tiên nữa. h ả chữ gì? cầu ông bà độ. cả hai như hiểu ra cùng phá lên cười từ xa một thanh niên mặc sơ mi trắng dáng vẻ điềm tĩnh bước tới gần họ anh kẽ cúi đầu rồi lên tiếng <cười> dạ mời giám đốc chi p h ố giám đốc xuân hợp ạ sơn quay lại ánh mắt thoáng nét nghịch ngợm anh nhướng mày nhéo mắt nhìn người kia anh l à m u cứ gọi tên tụi em đi kêu vậy nghe kỳ quá cả nhóm lại cười lên rộn ràng, q u a cùng ánh nắng chiều ấm áp trên sân thượng. bóng dáng bốn người nổi bật dưới ánh vàng rực rỡ, trong đầy sức sống và niềm vui. Quá khứ ở cái thôn Quan Du cùng với những ký ức rùng rợn tại bãi xương đã dần chìm vào quên lãng, như một câu chuyện cũ bị thời gian phủ bụi, không còn ai nhắc tới nữa. quý tín giả vừa nghe xong lời g u y ề n ma rồi một sáng tác của lý hải sơn cảm ơn quý tín giả đã theo dõi hẹn gặp lại quý tín giả ở tác phẩm sau chúc quý tín giả một đêm ngon giấc